cắt đứt điện thoại lúc sau một bánh không khỏi sờ sờ cái mũi thủ lĩnh đến tột cùng là vì cái gì làm ngài thay đổi nhiều như vậy hắn đương nhiên không biết bởi vì tây tắc lỵ cùng cố khê kiều tương đối thủ cố khê kiều ở cổ võ giới một ít video đều ở tây tắc lỵ di động tây tắc lỵ liền lơ đãng mà cấp thế lực giới thủ lĩnh như vậy vừa thấy vốn dĩ liền đối cố khê kiều dị thường kính sợ thủ lĩnh càng vì khiếp sợ một bên khiếp sợ một bên ghen ghét cổ võ giới đương nhiên Hẳn nếu là biết cô khê kiểu trong thời gian ngắn khiến cho cổ võ giới trẻ chung một thế hệ thực lực tăng nhiều, chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ. Một bánh cấp em mở quốc thế lực giới nói chuyện điện thoại xong lúc sau, nghĩ nghĩ, sau đó lại đi cấp nước nhật thế lực giới đánh một chiếc điện thoại. Một bánh tiên sinh, ta biết các ngươi cổ võ giới hiện tại lợi hại, không cần hướng chúng ta chứng minh các ngươi năng lực, chúng ta cũng có tiên tri, tiên tri đã đoán trước quá chúng ta nước nhật không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi vẫn là trước tính tính các ngươi cổ võ giới an nguy đi. Nước nhật thế lực giới thủ lĩnh châm chọc nói, sau đó cắt đứt điện thoại. Một bánh đã sớm đã đoán trước đến cái này, chỉ là cười cười, không tin cố tiểu thư, còn có ngươi khóc. Ai, như thế nào liền không học học em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh đâu, nhìn một cái bọn họ nhiều thông minh, lễ vật đưa đến không ngừng, cố tiểu thư đều tự mình đi cho bọn hắn giải quyết phiền toái Giang ra! Thư thần buông xuống trong tay cái ly, vẻ mặt mất mát, cái gì, các ngươi ngày mai muốn đi em mở quốc. Như thế nào vừa mới trở về liền lại phải đi. Bên kia gia điểm sự cố khê kiểu triều thư thần cười một chút, sẽ không đi thật lâu, đại khái bất quá một tuần liền sẽ trở về. Ngày mai vài giờ đi. Biết này hai người cùng đi, hẳn là không phải như vậy việc nhỏ, bằng không bọn họ cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng rời đi, nhưng là thư thần vẫn là luyến tiếc hẳn là buổi sáng liền đi. cố khê kiều suy nghĩ một chút sau đó nói. giang hãn ngồi ở thư thần bên kia, nghĩ đến tương lai con dâu muốn đi, không biết cái này ra muốn quặng cu gẽ nhiều ít. hắn mím môi, vạn sự cẩn thận. tuy rằng biết ý gì theo cố khê kiều cùng giang thư huyền thực lực gặp được phiền toái khả năng tính rất nhỏ, giang hãn vẫn là nhịn không được dặn dò một câu. cố khê kiều gật đầu, ta biết đến. nhưng thật ra thư thần, cười tủm tỉm mà nhìn giang hãn liếc mắt một cái. Giang hãn người này cùng Giang Thư huyền giống nhau, Tam gợi gộc đánh không ra một cái buồn thí, nếu là chiếu trước kia, hắn là sẽ không nói ra loại này lời nói. Giang hãn thanh cụ một tiếng, sau đó lấy ra di động làm bộ ở chơi bộ dáng. Tuy rằng đã trước tiên chào hỏi qua, nhưng là cố khê kiểu ngày hôm sau đi thời điểm, Thư thần như cũng là lôi kéo tay nàng, tới tới lui lui lặp đi lặp lại dặn dò thật nhiều thứ. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt, Thư thần thở dài một tiếng, những việc này, không biết còn có bao nhiêu lâu mới xong. Giang hãn ôm lấy nàng vai, không nói gì. Hôm nay đưa bọn họ đi rồi, nếu lần sau ta không còn nữa, ngươi nhất định phải đứng ở chỗ này tiếp bọn họ trở về. Thư thần nhìn Giang hãn, ngươi sẽ vẫn luôn ở Giang hãn nhìn nàng đôi mắt, về sau mỗi một lần, chúng ta đều sẽ cùng nhau chờ bọn họ trở về. Thư thần cười cười, ta này mệnh vốn dĩ chính là nhặt về tới còn liên lụy ngươi đi nơi đó ngây người ba năm, ta lo lắng về sau Kiều Kiều có thể hay không. Ngươi hẳn là phải tin tưởng nhi tử, tin tưởng Kiều Kiều Giang Hãn chỉ vào cách đó không xa chết vội núi non, nơi đó tiếng gầm rú không ngừng mà truyền tới, chém đinh chặt sắt nói, ngươi mí mắt phía dưới đã có nhiều như vậy kỳ tích phát sinh, ngươi sẽ không có việc gì, Kiều Kiều cũng sẽ không có sự. Nếu là phía trước, Giang Hãn còn sẽ không nói như vậy, chính là mấy ngày nay. Chứng kiến Cố Khê Kiều nhiều như vậy chấn động sự tích, Giang Hán bỗng nhiên phát hiện, Cố Khê Kiều người này thật sự chính là một loại tín ngưỡng tồn tại. Nàng hiện tại còn không đến 20 tuổi, như vậy tuổi cũng đã khủng bố đến tận đây, có thể tưởng tượng, nàng về sau sẽ khủng bố tới trình độ nào. Thư thần, mấy ngày không gặp ngứa như thế nào liền biến thành tiểu kiều phan náo loạn. Bạch Bang bị Cố Khê Kiều an bài ở các quốc gia, một phương diện là Bạch lão đại hỉ hoan làm loại sự tình này. Một phương là bởi vì cố khê kiểu yêu cầu bạch bang như vậy, nàng đúng là mượn bạch bang tay tới xử lý những cái đó bị sát khí cảm nhiễm bạo dân, bất quá biết những việc này người rất ít. Bất quá bạch bang gần nhất lâm vào đầm lầy bên trong, mở quốc thủ đô bên này hứng khởi một cái kêu thanh bang, người sáng lập tựa hồ là cái nữ, vốn dĩ này đều không có việc gì, mở quốc hắc bang nhiều như vậy, bọn họ bạch bang lại không tưởng ở mở quốc độc đại. Quản hắn, cái gì là thanh bang hừng rút? Nhưng không nghĩ tới cái này thanh bang vẫn luôn ở như tầm ăn lên chung quanh tiểu bang phái, lệnh bên này người trong lòng run sợ, hiện tại tiểu bang phái đã bị như tầm ăn lên xong rồi, bắt đầu nhắm chuẩn cỡ chung bang phái. Đứng mũi chịu sao chính là bạch bang. Nếu thanh bang là cái bình thường bang phái còn chưa tính, nhưng thanh bang cùng em mở quốc một cái quyền thế ngập trời người quan hệ thập phần chặt chẽ, cái này bạch bang liền không biết làm sao. Hơn nữa Bạch Lao Đại gần nhất ở Y hề quốc, bọn họ Bạch Bang sở dư lại đều là mạng phu, chuyên môn đánh bạo dân cái loại này. Chơi tâm kế thật sự chơi bất quá những người đó, cho nên chuyện này cấp cô Khê Kiều vừa nói, cố Khê Kiều chỉ làm cho bọn họ án binh bất động. Vốn dĩ liền chơi bất quá, hiện tại lại án binh bất động, cho nên hiện tại Bạch Bang ở thanh bang người trong mắt đã là bản thượng thịt, bị như tầm ăn lên chỉ còn lại có một tầng xác Một vạn theo chân bọn họ kết giao chặt chẽ bang phái càng là tránh mà không thấy, bởi vì ở bọn họ trong mắt Bạch Bang đã xong rồi. Ai cũng không biết, Bạch Bang liền ở hôm nay nên đón hai người. Vị kia chính là Cố tiểu thư sao? Bạch Bang một người đầu trọc thanh niên nhìn ngồi ở chủ vị thượng thiếu nữ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Một người khác kích động nói, chính là nàng. Bạch ba người đều biết, bọn họ Bạch Bang sau lưng có một cái nhân vật thần bí. Bọn họ chỉ biết nàng là cố tiểu thư, không có gặp qua nàng bản nhân, nhưng là lại nghe quá sự tích của nàng, trong một đêm diệt mấy cái băng phái, còn có thể làm cảnh sát đưa cờ thưởng. Nàng một thân thực lực cực kỳ nguy tiên, càng là một tay thành lập hòa bình tiểu đội. Bạch bang người ai không biết cái kia tiểu đội mỗi một cái thành viên đều là biến thái giống nhau tồn tại. Đã từng có người gặp qua hòa bình tiểu đội sát bạo dân, sau đó chụp video. Bạch bang nhân tài biết nguyên lai like bọn họ sau lưng thế nhưng còn có như vậy khủng bố tồn tại. Quả thực điên đảo bọn họ đối bạch bang nhận chi. Đây là sáng tạo bạch bang cùng hòa bình tiểu đội người, hiện tại tới. Cố tiểu thương, nàng ở chỗ này, bọn họ còn cần sợ cái gì? Bạch bang người một đám kích động không thôi, nguyên bản cho rằng sẽ là bạch lao lớn hơn tới, không nghĩ tới tới thế nhưng sẽ là cố khê tiểu. Kinh hỉ, quá kinh hỉ. Bạch bang người một đám kích động không thôi mà nhìn cố khê kiểu. Cố khê kiểu ở bạch bang chỉ ngây người trong chốc lát, hỏi bang chủ mấy vấn đề, liền vội vàng rời đi. Nàng sau khi đi, một chúng bạch bang người lập tức vây thượng bọn họ bang chủ, ánh mắt chờ mong vô cùng. Bang chủ, cố tiểu thư có hay không nói nàng muốn làm gì? Không có nói, nàng chỉ là hỏi ta cái kia thanh bang vị trí, còn có bọn họ sau lưng người tên gọi, sau đó liền nói làm ta chờ. Ta không biết nàng muốn làm gì." Bang chủ nhếch miệng cười một chút. Đầu trọc thanh niên kích động đến thân thể đều đang run rẩy, "Ta thật chờ mong Cố tiểu thư muốn làm gì, lấy nàng năng lực còn có thủ đoạn, ta một chút đều không nghi ngờ nàng có thể đem này phiến thế lực tất cả đều tẩy bài. Bạch Bang mọi người đều sẽ không hoài nghi cô khê tiểu năng lực, tự nàng tới kia một khắc hở, bọn họ liền biết, nàng lúc này đây là muốn quét phong vân." chứ 554-03 không nào chỉ tay tưởng chạm vào nàng. Cánh 4 M Quốc điện ảnh căn cứ, nơi này là toàn thế giới minh tinh điện ảnh cuối cùng mục tiêu. Mà hôm nay, nơi này xuất hiện lượng đạo thân ảnh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nữ nhân dáng người mảnh khảnh, ở dáng người phổ biến cao lớn người Mỹ tôi nói, chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng là gương mặt kia giống như công bút họa tinh xảo, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy linh khí bất người. Em mở quốc người từ trước đến nay không thưởng thức hoa quốc người Mỹ, nhưng loại này thời điểm, thế nhưng không có cái nào người sẽ cảm thấy nàng lớn lên không hào hảo. Nơi này làm điện ảnh căn cứ, đều là nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, chính là hôm nay này hai cái, vẫn là làm người trước mắt sáng ngời, nếu không phải nam nhân kia khí thế quá mức cường ảnh, tiến đến đến gần người khẳng định không ít. Không sai, này hai người chính là Giang Thư Huyền Cùng Cố Khê Tiểu. Cố Khê Kiều hôm nay tới nơi này là muốn tìm Lê Ngọc. Điện ảnh tinh cầu bạo loạn là một bộ hệ liệt điện ảnh, hiện nay là đệ tam bộ, đây là một bước hao tổn của cải số trăm triệu em mở quốc tàng lớn, trước hai bộ đều bắt được toàn cầu phim nhựa doanh số đứng hàng đệ nhất, cho nên này đệ tam bộ cũng là vô số người chờ mong. Lê Ngọc chính là tinh cầu bạo loạn bên trong nam chủ, đây là một bộ vô nữ chủ điện ảnh, nhưng là nam phụ nữ phụ cơ bản đều là siêu một đường đại bài ở hiến hội nhìn đến lê ngọc nghe được cố khê kiểu ý đồ đến suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói ngươi biết lúc trước cô tích cẩn cũng là ở trên mạng đỏ một phen vừa vặn ta nhìn đến nàng cùng dance gia tộc người thừa kế ở bên nhau cái kia người thừa kế kêu cơn nước ta liền thuận đường chụp một tấm hình cho ngươi hãn kỳ thật chính là tùy tiện võ chơi liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến nàng thế nhưng thật đúng là tới nàng liền như vậy mê chơi cổ võ giới còn chưa đủ cho nàng chơi sao nhìn đến cố khê kiều như suy tư gì bộ dáng lê ngọc cười ta nói ngươi như vậy nhàn như thế nào không cho trình đạo nhiều chụp mấy bộ phiến tử hắn ở trong đàn không biết đoán giận quá bao nhiêu lần các ngươi còn có đàn cố khê kiều ngẩng đầu lê ngọc hệ chặt thảo luận tổ ngươi cũng ở bên trong Nàng đây đều là cái gì kỳ quái chú ý điểm lê đây là ngươi bằng hữu sao đạo diễn lầy nhìn đến cố khê kiều thời điểm trong mắt buộc phát ra kinh hỉ ánh sáng. Trình Châu cái này quỷ tài đạo diễn, ở quốc tế thượng cũng là phi thường có mức độ nổi tiếng. Hắn năm nay kia bộ thủ đồ bài phiến lượng là Nghi Thiên, bên trong vô luận là vai chính vẫn là vai phụ kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị đều bạo biểu, đặc biệt là cái kia nữ chính cô Khê Kiều, liền nãy đều bị nàng kỹ thuật diễn chấn tới rồi. Mấy fan tìm Trình Châu muốn cô Khê Kiều liên hệ phương thức, đều bị đối phương vô tình cắt đứt điện thoại cho nên hiện tại ở chỗ này nhìn đến cô Khê Tiểu, hắn có thể không kinh hỉ. Lê Ngọc nhìn nẩy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Sau đó chiều Cố Khê Tiểu cười nói, cô tiểu thư, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn trong sáng trên mặt có một tia kính ý. Nãy tuy rằng rất muốn làm Cố Khê Tiểu lưu lại, bất quá nhìn đến Lê Ngọc này phiên làm vẻ ta đây sau nháy mắt liền tắt cái này tâm tư. Lê Ngọc ở cái này trong vòng là có tiếng thần bí, sau lưng thế lực rất cường đại. Cái này trong vòng giám không cho hắn mặt mũi rất ít, hiện tại Lê Ngọc này phiên làm vẻ ta đây chỉ có thể thuyết minh một đạo lý, nữ nhân này là so với hắn còn muốn thần bí. Cái này cần gia tộc rất cường đại, xuất hiện quá bốn nhậm tổng thống, gia tộc bên trong vô số chính giới nhân sĩ, cái kia cân đức năm nay 29 tuổi, nửa tháng trước từ người thừa kế trong tay đoạt được quyền kế thừa, thủ đoạn thực độc ác. Lê Ngọc đem cố khê kiểu đưa ra đi thời điểm, để ra một câu. Cố khê kiều gật đầu, ta đã biết, cảm ơn. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng, thanh lãnh trên mặt hiện lên một tia ý cười. Lê Ngọc theo nàng ánh mắt vừa thấy, liền thấy được một đạo cao lớn thân ảnh hướng bên này đi tới, người tới khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt thoạt nhìn có một loại lãnh lệ hương vị, vô luận từ phương hướng nào nhìn qua đều là tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ. Hắn phía sau còn đi theo một cái màu sắc rực rỡ người máy. Giang thư huyền thế nhưng cũng tới. Lê Ngọc lại bị kinh ngạc đẻ dự. Này hai người thế nhưng đều tới. Em mở quốc cái này tiểu địa phương là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Giang thiếu. Lê Ngọc chiều Giang thư huyền cười một chút. Giang thư huyền chiều hắn gật đầu. Sau đó nắm cố khê kiểu rời đi. Lê Ngọc đứng trong chốc lát. Sau đó thẳng cười một chút. Về tới quay chủ hiện trường. Nơi nhìn đến hắn cái dạng này. Không khỏi hỏi. Nghĩ đến cái gì như vậy vui vẻ. Chính là cảm thấy, có trò hay nhìn. Lê Ngọc chậm gì gì mà dựa vào ghế trên, như cũ hiếp mắt cười. Vừa mới cái kia chính là thủ đồ nữ chủ đi, ngươi như thế nào không cho ta nhận thức nàng. Người đi đến Lê Ngọc bên người, có điểm tò mò. Lê Ngọc chỗ nào có thể không biết ngầy cái này đức hạnh, được rồi, ngươi vẫn là đường đánh nàng chủ ý, đỡ phải đến lúc đó ra bị lột một tầng. Lợi hại như vậy, ngầy đôi mắt càng lượng. Lê Ngọc nghĩ, đem cổ võ giới người đều chấn thành như vậy, có thể không lợi hại sao? Kỷ Kỷ, đem tên gia tộc sở hữu có thể tra được tin tức chia ta. Giang Thư Huyền không biết từ chỗ nào làm ra một chiếc màu đen xe, Cố Khê Kiều ngồi trên xe lúc sau chiều Kỷ Kỷ nói. Kỷ Kỷ lập tức trả lời, một phút. Một phút sau, Cố Khê Kiều trước mặt hiện lên một khối trong suốt giao diện, giao diện thượng bay nhanh mà lượn quá một đống tư liệu. Đất gia tộc lịch sử đã lâu là em Mở quốc đệ nhất đại tộc, nói một không hai nhân vật, khó trách Bạch Bang bang chủ nói bọn họ quyền thế ngập trời, như vậy một cái gia tộc, nghiền chết một cái tiểu bang phái lại là phi thường dễ dàng. Bạch Bang Dam kia hán tử kiên trì đến bây giờ, cũng thật không dễ dàng. Cố Khê kiểu nhàn nhạt mà nghĩ. Đen đỏ, Giang Thư Huyền ngừng xe, lúc này hắn di động thu được một cái tin tức, hắn mở ra vừa thấy, nói một câu, người ra đen khu. Thế nhưng ở như vậy loạn địa phương, thật không sợ chết. Cố khê kiểu chịu chịu khoe miệng, Giang ca ca chúng ta đi nơi đó đi, bằng không ta sợ hắn chịu đựng không nổi, hắn chịu đựng không nổi ta này diễn liền vô pháp sướng. Giang thư huyền khởi động xe, quá yếu. Sắc thật ngược, cảm giác sắp chết rồi. Cố khê kiều tinh thần lực kéo dài tới đi ra ngoài, nháy mắt liền xem tới rồi cái kia cảnh tượng, không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ kỳ nhìn này hai người có qua có lại nói, yên lặng mà xúc tới rồi cửa xe biên trong lòng yên lặng nghĩ này hai người nhưng ngàn vạn không cần đem nơi này chơi quá trớn mới hảo, rốt cuộc còn có một hồi hai nạn muốn buông xuống. Em Mở Quốc thủ đô người da đen khu, nơi này từ trước đến nay là em Mở quốc nhất loạn khu vực. Thanh, một người cao lớn người da đen đem một người da trắng thanh niên một chân đá đến bên tường, bạch nhân thanh niên đột nhiên liền phun ra một búng máu, người da đen không có động, chỉ là quay đầu chiều bên người người ý bảo một chút. Hắn bên người một đám người trung gia tới hai cái hắc ảnh, đem Bạch Nhân thanh niên một tẢ một hưu giá lên, kéo dài tới người da đen bên người. Người da đen từ bên hông móc ra một khẩu súng lục, chống lại thanh niên cằm, cười giữ tận một tiếng, "Cận tư thiếu gia, ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, cố tình muốn cùng Cẩn Đức thiếu gia không qua được." Cận tư chỉ là ngẩng đầu, một đôi thâm thúy mắt ưng liền như vậy nhìn chằm chằm người da đen, phi thường lãnh. Người da đen cười lạnh một tiếng, Quả nhiên là tên gia tộc người thừa kế, đều đến loại này đồng ruộng còn không biết hối cải, đi xuống đi gặp thượng đế đi. Ngăm đen tay liền như vậy khấu động cò súng. Lúc này, cỡ tư phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người, một con trắng non tay liền như vậy đem trong tay hắn thương cầm đi. Hắn thế nhưng không có phản ứng lại đây. Không ngừng là hắn, hắn phía sau những cái đó thân ảnh cũng đều ngơ ngẩn, khi nào ra tới người bọn họ như thế nào đều không có nhìn đến. Người da đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn đem hắn thương lấy đi người kia ảnh, đối phương chỉ là một người tuổi trẻ nữ tử, nhưng hắn lại không có nửa phần coi khinh, có thể ở trước mắt bao người đột nhiên xuất hiện, có thể là cái gì đơn giản người. Cố Khê kiểu một bên bay nhanh mà hủy đi súng lục, một bên thở dài, "Em tê, 654k là đem hảo thương, bất quá đây là quân dụng súng lục, các ngươi như thế nào bắt được." Nhìn đến nàng như vậy, người da đen đồng tử hung hăng co rụt lại, Cố khê kiều hủy đi súng lục tốc độ thật sự quá nhanh, quá trình thêm lên bất quá 20 giây, nàng còn tinh chuẩn nói ra cây súng này kích cỡ theo tới nguyên. Không ngừng là như thế này, nàng lại dùng 10 giây đem súng lục một lần nữa lắp giáp hảo. Lần này không chỉ là người da đen, hắn phía sau người đều là kinh tới rồi, như vậy mau tốc độ, lại là đống nhiên xuất hiện người, như thế nào sẽ là người thường? Người là người nào? Người da đen nhìn cố khê kiều, trầm giọng nói một câu muốn quấy nhiễu Vens gia tộc sự sao? chỉ cần là em mở quốc, không ai không biết Vens gia tộc, cũng không ai dám theo chân bọn họ làm đối. người da đen cho rằng chỉ cần báo gia Vens gia tộc danh hào, cô khê tiểu liền sẽ cảm thấy sợ hãi sau đó rời đi. nhưng không nghĩ tới cô khê tiểu chỉ là vứt vứt xuống lục, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn người da đen, ta là tới cứu hắn. nàng duỗi tay chỉ chỉ cử tư, người da đen sắc mặt biến đổi. Các người muốn hay không hiện tại liền đi, bằng không đợi lát nữa liền đi không được lạc. Cố khê kiều nhìn mấy người, hảo tâm nhắc nhở. Đại ca, vô nghĩa cái gì, đem nàng cùng nhau mang về là được. Một cái cao tráng bóng người đi tới, rồi ra tay liền muốn đem cố khê kiều sách lên tới. Lấy hắn thể trạng, sách lên cố khê kiều chỉ là việc rất nhỏ. Cố khê kiều chỉ là nhìn hắn cười, chưa từng động cũng chưa từng lui, một đôi mắt phảng phất là đầy trời tinh quang cao tráng nam tử nhìn cố khê kiều bất động, sắc mặt vui vẻ, trong lòng đã là buông lỏng. vốn dĩ cho rằng cố khê kiều là một cái lợi hại nhân vật, hiện tại thoạt nhìn không phải, vì thế chuyển qua tay triều cố khê kiều mặt sờ sọn, cái tay kia kém mấy centimet liền phải đụng tới kia trương trắng nón mặt, đột nhiên liền như vậy ngừng ở giữa không trùng, sau đó nhanh chóng rũ xuống, hai mắt đột nhiên trừng lớn. những người khác đều là sửng sốt, chung quanh không khí chợt biến lạnh. Cao tráng nam tử bị một bàn tay tạm trụ cổ, hai chân đã cách mặt đất, hắn hoảng sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người nam tử. Ngươi vừa rồi, là muốn dùng nào chỉ tay chạm vào nàng. Giang thư huyền nhìn hắn, lạnh lẽo thanh âm vang lên, vẻ mặt của hắn thực đạm, cặp kia thâm thuy đen nhánh đôi mắt nhìn nam tử, liền giống như nhìn một cái vật chết. Cao tráng nam tử bị hắn bóp chặt cổ, sắc mặt đã là đỏ bừng một mảnh, hai tay của hắn theo hầu đều ở vô lực dây rua. Hắn kinh sợ mà nhìn Giang Thư huyền, trừng lớn hai mắt, lại một câu đều nói không nên lời. Là này chỉ. Giang Thư huyền tầm mắt chuyển tới hắn trên tay trái. Hắn hai mắt tựa hồ có một đạo màu trắng xương khí hiện lên. Bang. nam tử tay trái bị đông lạnh thành một cái khắc băng, sau đó nháy mắt bị trấn nát, bạch, bạch bạch bạch mà rơi trên mặt đất. Loại này thanh âm, nghe vào người da đen đám người trong thai, như là đến từ địa ngục triệu hoán. vẫn là này chỉ Giang thư huyền ánh mắt lại chuyển hướng hắn tay phải. Bang, mà một tiếng, nam tử tay phải cũng nháy mắt toái rừng ở mà. Toàn trương toàn tịch. Này căn bản là không phải người. Trước 55503 một chính mình chui vào bộ, canh năm. Cở tư ở Giang thư huyền tới thời điểm liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm người da đen tất cả đều nằm trên mặt đất, hình dung phi thường chật vật. Đứng có hai người, một nam một nữ, hắn đem ánh mắt chuyển hướng nữ. Tự nhiên biết đây là vừa mới cứu người của hắn, hắn cười khổ một tiếng, nói một câu, cảm ơn. Không có việc gì. Cố khê kiểu chiều hắn cười. Ta hiện tại không có gì có thể cảm tạ ngươi cần tư túi người khụ một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra một khối kim sắc biểu đưa cho cố khê kiểu nhất tạ lễ. Các ngươi chạy nhanh rời đi đi, bằng không cân lức biết, nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cân lức người này thủ đoạn độc ác, biết này hai người cứu chính mình nhất định sẽ không bỏ qua này hai người. Không cần cố khê kiều đẩy hắn ra đưa qua kim biểu mà là nghiêm túc mà nhìn hắn, cơ tư, ngươi tưởng đoạt lại bèn trưởng gia quyền sao. Cơ tư kinh ngạc mà nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, ngẩn ra sau một lúc lâu đó là cười khổ, không biết vì cái gì hắn thật sự có điểm muốn cười, tưởng đoạt lại trưởng gia quyền. Hắn đương nhiên là tưởng. Chính là, cơ đức là như vậy dễ đối phó sao. Hắn chỉ đương cố khê kiều đang nói đùa, Phóng nhẹ thanh âm, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thế nhưng không tin nàng, Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, này thật đúng là cái thứ nhất đâu. Cố Khê Kiều suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nhìn Cự Tư, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta là cùng ngươi nói thật, ta có thể giúp ngươi đoạt lại đèn trưởng gia quyền, ta cho ngươi 5 phút suy xét thời gian." Có lẽ là Cố Khê Kiều biểu tình quá nghiêm túc, Cự Tư thế nhưng mà xui quỷ khiến mà gật đầu. Điểm song đầu lúc sau, chính hắn cũng không dám tin tưởng. cố khê kiều đúng tay một cái. một khi đã như vậy, chúng ta hợp tác từ giờ trở đi. ngươi vì cái gì muốn cùng ta hợp tác? cẩn tư nhìn cố khê kiều, đột nhiên hỏi nói. tự nhiên là, cẩn tư hắn chọc tới ta. cố khê kiều nhìn cẩn tư liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn giang thư huyền, giang ca ca, báo nguy không? giang thư huyền gật đầu. 10 phút sau lại. Cơ tư hoàn toàn không nghĩ tới này hai người đem người đánh không tính, thế nhưng báo đắc cảnh, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không cho chính mình đào một cái hố. Trước đừng nói việc này người ra đen khu, cảnh sát giống nhau không dám quản mảnh đất, càng quan trọng là, này đó là cơn lứa người, cái nào cảnh sát dám đắc tội bèn gia tộc người cầm quyền. Này hai người nên không phải là cố ý tới chơi hắn chơi đi. Đây là cơn lứa người, cảnh sát không dám tới, đừng nói 10 phút, nửa giờ lúc sau cũng không cảnh sát dám đến. Cần tư nhìn mắt cô khê kiểu, lại nhìn mắt Giang Thư Huyền, nói được cực kỳ khẳng định. Chính là hắn thực mau liền phát hiện chính mình đánh chính mình mặt. Bởi vì, cảnh sát hắn thật sự tới. Cái này không phải cái gì người tốt, nhiều quan mấy năm. Cố khê kiểu chỉ chỉ cái kia người da đen đầu lĩnh. Cầm đầu bạch nhân cảnh sát cường điệu ở tiểu vợ thượng nhớ kỹ điểm này, sau đó cung kính nói, cô tiểu thư, Giang Tiên Sinh. Còn có mặt khác phân phó sao? Đã không có, vất vả các ngươi tới một chuyến. Cố khê kiểu chiều hắn cười cười. Trăm người cảnh sát lại lần nữa gật đầu, sau đó chỉ huy người đem một hàng H.I.I. Hệ nhân đem những người này tất cả đều bắt lại, hơn nữa bảo đảm hung hăng mà ngược những người này. Thấy như vậy một màn cơn tư, cả người đều trón váng. Kỳ kỳ tiến đến vô vô bờ vai của hắn, đi thôi, may mắn tiểu tử. Cơ tư ngốc lăng mà đi theo kỷ kỷ hướng phía trước mặt đi qua đi. Đẹp gia tộc. Cơ đức nhéo lên một cây xì gà. Hắn bên người lập tức liền có người cho hắn điểm hỏa. Hắn chịu một ngụm. Sau đó nói, ngươi nói bọn họ bị cảnh sát bắt. Những cái đó cảnh sát không biết bọn họ là cảnh gia tộc sao. Cảnh sát trong tay nắm giữ bọn họ vi phạm pháp lệnh tư liệu. Bọn họ là hợp pháp bắt người. Người bên cạnh khom lưng nói. Thật là phế vật. Một cái cử tư đều giết không chết chính mình còn bị bắt nắm dư chứng cứ kia xem ra không phải nhân vi, Cợt Lức buông xuống chuyện này, ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện, "Á cẩn gồm thâu Bạch Bang không có?" "Còn không có." Người nói chuyện trần chờ một chút, cợt lực chân mày cau lại, "Không phải một cái tiểu bang phái, như thế nào còn không có gồm thâu?" Ta xem Bạch Bang người gần nhất có điểm kỳ quái người nọ nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, nói thời điểm còn nhịn không được trĩu trĩu khoe miệng. Cái nào bang phái rõ ràng biết chính mình phải bị gồm tâu, không biết sầu bi không thôi, chính là tán rút, nhưng là cái kia bạch bang qua quỷ dị, bọn họ ngày hôm qua thế nhưng. Đi ca hát chúc mừng. Trước khi chết chúc mừng, không có gì kỳ quái cấn lước phiên trong tay văn kiện, sau đó hừ lạnh một tiếng, cái này cờ từ, không né ta đi liền tính, thế nhưng còn vọng tưởng làm động tác nhỏ, thế nhưng đụng vào ta mí mắt phía dưới tới tìm chết. hắn bên người người lập tức cúi đầu không lưng. Đầu tiên là tán một chút cơn lức quyết đoán anh mình, sau đó đem cơn tư hung hăng làm thấp đi một phen. Bang phái nơi tụ tập, những cái đó may mắn thoát khỏi cơ trung bang phái lại nhìn đến kia hành bạch bang người hi hi ha ha ra tới lắc lư, cùng dĩ vãng giống nhau như lúc. Bạch bang chủ, các ngươi thế nhưng còn có tâm tình ra tới lắc lư. Khó trách bạch bang phải bị diệt rút, ta nếu là ngươi, ta cũng không dám sống trên đời. Đã từng cùng bạch bang là hợp tác bang bang chủ nhìn đến bạch bang chủ, không khỏi dừng lại châm chọc niệm ai. Chúng ta sẽ không bị giết giúp bạch bang chủ tâm tình thực tốt chiều người này cười, bởi vì chúng ta lão đại đã trở lại, nàng rất lợi hại. Bang chủ, ta xem cái này bạch bang chủ là chóng váng. Đã từng hợp tác giúp bang chủ bên người người cười to một tiếng. Sắc thật là chóng váng, ai không biết bạch bang lão đại chính là bạch bang chủ, đâu ra cái gì lợi hại lão đại. Này bạch bang chủ khẳng định là bị thanh bang cấp kích thích tới rồi. Vì thế, này trong ngáy mắt, bạch bang chủ bị thanh bang kích thích điên rồi tin tức liền như vậy truyền khắp toàn bộ trên đường. Được đến tin tức này bạch bang chủ chỉ là cười, trong lòng nghĩ, hiện tại kêu các ngươi ngầm cắm dao nhỏ, quá không được mấy ngày liền sẽ cho các ngươi trèo cào không nổi. Quỳ cúng bái chúng ta lão đại cố tiểu thư đi. Bạch bang loại này dị thường phản ứng bị thanh bang xem ở trong mắt. Bọn họ tự nhiên cũng không tin Bạch Bang thật sự sẽ có cái gì lao đại, nhưng là gần nhất phát sinh sự tình quá kỳ quái. Thanh Bang, một bóng người đứng ở cửa sổ, trong miệng thanh âm có điểm ấm lãnh, cơ đức bên kia như thế nào không có tin tức. Khoảng cách bắt lấy Bạch Bang liền một bước xa, chỉ còn lại có đơn gia tộc cuối cùng một kích, nhưng cố tình lúc này, đơn gia tộc thế nhưng bỏ chạy mọi người tay. Đây là tình huống như thế nào? cự đức tiên sinh nói. Gần nhất đen gia tộc ngẫu nhiên một chuyện lớn phải làm, những người này tay chuyên môn điều qua đi phụ trách những việc này, làm ngươi hơi chút lại chờ hai ngày. Nàng phía sau một cái trung niên nam tử cung kính địa đạo. Nữ tử chậm rãi xoay người, lộ ra một trương thanh tú mặt, hành, ngươi trở về nói cho cơ lước, ta nhiều nhất chờ hai ngày. Nam tử lên tiếng, sau đó không người rời đi nơi này. Cố khế tiểu, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi thế nhưng liền chính mình đụng phải tới tìm chết. Nam nhân đi rồi, nữ tử cười nhẹ một tiếng, trong mắt lại không có nửa điểm ý mừng. Âm u, nếu Cố Khê Kiều ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, trước mắt người này thình linh chính là bị Cố gia đưa đến nước ngoài Cố Tích Cẩn. Em mở quốc thủ đô thế lực ở bất chi bất giác trung biến hóa, âm thầm quần quận chỉ có hiểu biết này hết thệ cần tư nhất rõ ràng. Cố tiểu thư, Giang Thiếu Các ngươi khi nào tới em mở quốc đều không nói cho ta. Tây Tắc Lị nhìn Cố Khê Kiều còn có giang thư huyền, một bộ các ngươi quá không nghĩa khí bộ dáng. Cố Khê Kiều đẩy cho nàng một ly trà, bình tĩnh địa đạo, vậy ngươi hiện tại này không phải đã biết sao. Được rồi không cùng ngươi so đo Tây Tắc Lị trừng mắt nhìn Cố Khê Kiều, ngươi có phải hay không lại tìm được cái gì hảo ngoạn, lần này nhất định phải mang lên ta a Yên tâm, không lâu lúc sau sẽ có. Cố Khê Kiều nhìn nàng một cái, "Tính thượng ngươi." Nghe thấy lời này, Tây Tạc Lệ trước mắt sáng ngời, phi thường chờ mong Cố Khê Kiều theo như lời không lâu lúc sau, nàng chính là xem náo nhiệt không chê phiền toái đại. "Ân, đây là ai?" Tây Tạc Lệ nhìn đột nhiên vào cửa kĩ kĩ cùng một thanh niên, nàng đem ánh mắt đặt ở thanh niên phía sau, nghi hoặc mở miệng, nàng cảm thụ một chút, không cảm nhận được thanh niên này trên người huyền lực giao động hơi thở. Một người bình thường. Cố khê kiều cười một chút, ta cảm thấy cái kia cảnh gia tộc người cầm quyền yêu cầu đổi một đuổi. Tây tắc lị hít mắt, sau đó mở miệng, bọn họ chỗ nào đắc tội người, đi theo thủ lĩnh nói một tiếng, lập tức cho bọn hắn toàn bộ gia tộc diệt. Ngươi như vậy có cái gì hảo ngoạn cố khê kiều xua tay, quá mấy ngày thỉnh ngươi xem diễn. Tây tắc lị trước mắt sáng ngời, lập tức gật đầu. Đêm này hai người đối thoại tất cả đều nghe vào trong thai cơ tư không có cảm thấy này hai người cuồng vọng gì đó, mà là khiếp sợ mà nhìn Tây Tắc Lị. Lam Pens gia tộc đã từng người thừa kế, hắn là gặp qua Tây Tắc Lị một mặt, liền một lần, bất quá kia một lần lại làm hắn vĩnh sinh khó quên, bởi vì hắn thấy bọn họ quốc gia thống soái đại nhân đối Tây Tắc Lị thực cung kính mà không lưng. Khi đó hắn thật là dọa choáng váng, làm cho cả em mở quốc nhất có quyền uy thống soái đại nhân không lưng. Tây tắc lỵ này đến tuột cùng là cái gì thân phận? Nay còn không có xong, hôm nay hắn thế nhưng nhìn đến Tây tắc lỵ đối cố khê kiểu như vậy chân chó bộ dáng, cho nên nói cố khê tiểu người này nàng rốt cuộc là ai? Cận Tư nhìn thoáng qua cố khê tiểu, giấu đi nội tâm kiếp sợ. Hai ngày này hắn cảm giác chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, đó chính là mộng ảo. Cố khê tiểu cấp căn gia tộc hạ bộ đều bị hắn xem ở trong mắt, nàng còn làm hắn học một chút. Hắn liền trước nay chưa thấy qua, có người hạ bộ thế, nhưng hạ đến như vậy hoàn mỹ, hoàn mỹ đến cẩn đức nhắm thẳng bên trong toàn. Cẩn Tư thật sâu hít một hơi, lúc này hắn vô cùng mà may mắn hai ngày trước quyết định, hắn cho rằng Cố Khê tiểu chỉ là cùng hắn khai một cái vui đùa, chưa từng nghĩ tới nàng là nghiêm túc. May mắn, may mắn ngay lúc đó một đầu nhiệt. Nghĩ đến đây, Cẩn Tư cười một chút, mặc danh có chút đồng tình Cờ Lược. Thủ đoạn độc ác lão luyện Cẩn Đức nếu biết hắn như vậy lo lắng đoạt được tới hết thảy, lập tức liền phải bị Cố Khê Kiều lật đổ, không biết sẽ là cái gì sắc mặt. Nếu hắn biết Cố Khê Kiều muốn động hắn gần là bởi vì hắn giúp thanh bang, hắn có thể hay không có một loại muốn chết xúc động. Thật là, chờ mong a. Chương 556032 đảo loạn phong vân, canh 1. Em mở quốc thủ đô vườn bách thú, một chiếc màu đen dài hơn xe xuất hiện ở cửa 20 mét tả hữu địa phương. Này chiếc xe không có tiêu chí, chỉ treo một cái phi thường quỷ dị biển số xe, lui tới với vườn bách thú người đều không khỏi xa xa nghỉ chân qua khán, bất quá nhưng không ai dám tiếp cận. Này chiếc xe tuy rằng không có tiêu chí, nhưng là bề ngoài điệu thấp xa hoa, hai bên còn đứng hai cái ăn mặc hắc y hề nam nhân, này hai cái nam nhân khí thế trầm ổn, cả người giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, người thường vừa thấy chính là tâm thần dùng mình, không dám tới gần. bên trong xe Ghế phụ ngồi chính là em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh. Hắn thật cẩn thận mà nhìn ghế sau cái kia cả người tản ra lạnh lùng hơi thở nam nhân. Hỏi Giang Tiên Sinh, ngươi nói là nơi này sẽ xuất hiện vấn đề sao? Giang Thư Huyền trong tay buồng lịch một cái la bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vườn bách thu phương hướng. Ân, ta đây hiện tại thông chi người cách ly nơi này. Em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh lập tức nói. Ba ngày sau. Giang thư huyền nhàn nhạt mà thu hồi la bàn. Thế lực giới thủ lĩnh nhìn hắn một cái, lập tức lĩnh hội đến hắn ý thức. Sau đó ý bảo tài xế đem xe khai đi, xe thay đổi rời đi thời điểm hắn nhìn vườn bách thu phương hướng, cười lạnh một tiếng. Tại đây đồng thời tây tác lị lôi kéo cố khê kiểu còn có cân tư đi một hồi phía dưới đấu giá hội. Cố khê kiểu vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là sau lại không biết nghĩ tới cái gì, dễ bề bọn họ cùng đi. Phòng đấu giá. Tây Tắc Lỵ hướng về phía Cố Khê Kiều cười nói, thủ lĩnh nói, "Hôm nay ngươi nhìn chúng thứ gì đều từ chúng ta thế lực giới mua đơn." Cố Khê Kiều nhìn trong tay bán đấu giá đơn, mặt khác không có gì, bất quá bán đấu giá đơn tử có một khối cổ ngọc, này hẳn là chính là Tây Tắc Lỵ mang nàng tới nguyên nhân, nàng méo một cái môi, "Thay ta cảm ơn các ngươi thủ lĩnh." Cùng hắn khách khí cái gì Tây Tắc Lỵ vây vây tay, hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Tây Tắc Lị cuối cùng hoa không ít bạc tới mua này khối cổ ngọc, bởi vì đồng thời đấu giá này khối cổ ngọc còn có nhất ca phú thương, bất quá lại phú phú thương có thể cùng em mở quốc thế lực giới so. Cuối cùng vẫn là bị Tây Tắc Lị như nguyện đấu thầu tới rồi. Cùng chúng ta so bạc nhiều, này không phải tìm chết sao. Tây Tắc Lị tiếp nhận phòng đấu giá đưa qua cổ ngọc, nết miệng cười cười. Cũng không phải là, em mở quốc cùng hoa quốc không giống nhau. M Mộc quốc có một nửa kinh phí đều dùng ở thế lực giới thượng, ai có thể theo chân bọn họ đua tiền? Tây Tắc Lợi vốn đang nghĩ đến một câu ai có thể có bọn họ tiền nhiều, nhưng là bỗng nhiên nhìn đến cô khê tiểu, liền nói cái gì đều nói không nên lời. Ân, nói lên tiền nhiều, thật đúng là không ai có thể so sánh được với cô khê tiểu. Dựa theo cửu thiên cái này phát triển xu thế, nói muốn lao ra hệ ngân hà Tây Tắc Lợi đều sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Này không phải cần tư sao? Một hàng ba người đi ra ngoài thời điểm, mặt sâu đột nhiên chuyển ra tới một đạo âm dương quái khí thanh âm Sau đó một cái mập mạp bóng người đi ra, người này trước kia là Cẩn Tư Chó Săn, nhưng là từ Cẩn Đức gần nửa tháng liền từ Cẩn Tư trong tay cướp được quyền kế thừa lúc sau, hắn liền ngược lại lấy lòng Cẩn Đức, đem Cẩn Tư hướng bùn đất dẫm. Không nghĩ tới hôm nay tới cái đấu giá hội, thế nhưng liền gặp gỡ Cẩn Tư, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua trảo phúng Cẩn Tư cơ hội. Hắn nhìn Cần Tư bên người cố khê tiểu cùng tây tắc lị liếc mắt một cái, sau đó chào phung nói, Cần Tư, ngươi thế nhưng đương nổi lên tiểu bạch kiểm, ta nếu là ngươi, ta cũng chưa mặt ra tới gặp người. Ta nếu là ngươi, ta sẽ lập tức tìm một chỗ giấu đi. Cần Tư mấy ngày nay trơ mắt mà nhìn cố khê tiểu một cái lại một cái bao, đã đuối nàng sùng bái sắt đất, hiện tại thấy mập mạp nói như vậy, chẳng những không có sinh khí, tâm tình còn đặc biệt hảo. Cẩn tư người này có phải hay không bị cẩn đức đại nhân đả kích đến chịu kích thích? Mập mạp nhìn cẩn tư bóng dáng, ngơ ngác địa đạo. Mấy ngày không gặp, hắn như thế nào liền cảm thấy cẩn tư thay đổi một cái dạng, thượng một lần nhìn đến hắn khi hắn bị trước mặt mọi người cướp đoạt trưởng gia quyền, vẻ mặt nghèo túng, như thế nào lần này gặp mặt cẩn tư liền khôi phục dĩ vãng bộ dáng, tựa hồ, so trước kia càng tự tin. Mập mạp vốn dĩ chính là ở suy tư. Khỏe mắt dư quang đông nhiên thấy một đạo hình bóng quen thuộc, hắn tâm thần dùng mình, lập tức cung kính mà không lưng, cận lức đại nhân. Cận lức nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới phía trước cách đó không xa ba bóng người trên người, nhẹ chào một tiếng. Mấy ngày nay ở chính giới liên tiếp dở trò, ta còn tưởng rằng hắn tìm được cái gì chỗ dựa. Hiện tại vừa thấy, bất quá hai cái so với hắn còn nhỏ nữ sinh. Nay cận tư thật là càng sống càng đi trở về, cận lức chào phúng mà nghĩ đi làm người cấp này hai cái không biết tốt xấu nữ nhân một cái giáo huấn đến nỗi cơn nước trước lưu trữ ta làm hắn chơ mắt mà nhìn ta bước lên địa vị cao bên người người lập tức xưng là tiểu mỹ nhân kỳ kỳ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cố khê kiểu phía sau cơn nước nhìn đến các ngươi ta biết cố khê kiểu thưởng thức cổ ngọc cảm thụ được bên trong linh khí nhàn nhạt, nhạt mà cười nô no, muốn nhưng còn không phải là hắn thấy Cơ đức người này gần nhất ở M quốc nổi bật có thể nói là quá độ, gần nửa tháng liền đem cánh sứ gia tộc trưởng ra quyền đoạt trở về, miệng vàng lời ngọc, có thể dễ dàng mà đem gia tộc phản đồ bắt được tới, tựa như có biết trước năng lực giống nhau, ánh mắt phi thường độc ác, thủ đoạn cũng là cực kỳ huyết tinh, là chính giới thiên tài nhân vật. Cho nên, ở biết cái kia bị tễ hạ tới cơ tư vọng tưởng lại cùng cơ đức đối chiến thời điểm, tất cả mọi người là trình cười nhạo trạng thái. Một cái hai bàn tay trắng phế vật Nếu muốn đem nắm giữ vô thượng quyền lợi Cẩn đức chỉnh suy sụp, Cẩn tư gia hỏa này không phải điên rồi đi Nay đã trở thành xã hội thượng lưu một cái chế cười Đặc biệt là cẩn tư tự xã giao internet công nhân Cùng cẩn đức khiến thượng Hắn còn đã phát như vậy một cái tin tức Cẩn đức, ngươi thời đại sắp sửa kết thúc Vô số nhìn đến này tin tức người Đều nhịn không được chịu khoe miệng Cẩn tư, ngươi từ đâu ra lớn như vậy tự tin Ai cho ngươi là gan? Lại là như vậy giống dạ. Quả nhiên là điên rồi. Bị cơn đức kích thích điên rồi. Gia Hỏa này lại là như vậy cuồng. Kỳ kỳ là trước tiên tìm được cái này internet tin tức, đêm này tin tức chia cố khê tiểu cùng Tây Tắc Lỵ xem. Hắn đây là đắc ý Tây Tắc Lỵ cắn một ngụm quả táo, một bên xem một bên cảm thán, ai cho hắn là gan, còn không phải là kiểu kiểu cho hắn. Kỳ kỳ nghĩ nghĩ, cũng là nó nhìn thoáng qua ở chơi di động cỡ tư, cỡ tư học tập đã đến, đến giờ, cỡ tư lập tức đóng di động đi trên lầu học tập, học cái gì? đương nhiên là học đi trình đấu phương pháp, cố khê kiều cho hắn lượng thân đính tạo, cỡ tư một bên học tập, một bên nhìn cố khê kiều đi đảo loạn này đoàn lốc xoáy, hắn nhìn cố khê kiều này phiên tay mây mưa thủ đoạn, một bên cảm khái một bên có điểm đồng tình cơ đức. Cơn Đức gia hỏa này nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình gặp phải đến tột cùng là như thế nào khủng bố nhân vật đi. Liên tại ngoại giới vô số người nhìn Cơn Tư như thế nào bị Cơn Đức nghiền chết thời điểm, đồng nhiên đã xảy ra làm tất cả mọi người phi thường khiếp sợ sự tình. Cơn Đức đang ở chuẩn bị tham gia châu trưởng tuyển cử, em ở quốc như vậy nhiều sùng bái người của hắn, theo lý thuyết hắn cái này tuyển cử hẳn là phi thường thành công mới đúng, nhưng là liền ở hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cười xem dân chúng đầu phiếu thời điểm, đồng nhiên một đám người từ ngoài cửa lớn đi vào tới, cận lức tiên sinh, ta là quốc can cục bộ trưởng, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Tình huống như thế nào? Cận lức hắn thế nhưng bị quốc can cục cấp bắt. vừa thiên, kia cũng không phải là cảnh sát cục mà là quốc can cục, quốc gia nhất quyền uy nhất cơ mật cơ quan. Tại đây đồng thời, có mấy cái cùng cận lức giao hảo chính trị ra đồng thời bị quốc can cục bắt đi. Mấy cái giờ lúc sau, quốc an cục người tuyên bố một cái tin tức, lý đỡ thiệp hiểm để lộ bí mật buồn quốc cơ mật, hiện tại đừng nói cơn đức, liền tính là Pence toàn bộ gia tộc cũng chạy không được, vô số người đều phải đã chịu liên lụy. Nghe được tin tức này, vô số người đều là hai mặt nhìn nhau, đối cái này hài kịch hóa xoay ngược lại có như vậy một chút không dám tin tưởng. Trong lúc nhất thời, những cái đó cùng cơn đức giáo hảo nhân một đám đều là hối hận không thôi trong lòng run sợ. Sợ một cái không chú ý liền sẽ bị quốc gan cục mang đi, toàn bộ em mở quốc chính giới một ngày nổi tiến vào tình phong huyết vũ bên trong, mỗi người cảm thấy bất an. Mà cái kia bị gia tộc làm khí tử đuổi ra đi cơn từ đột nhiên hoa lệ xoay người, không chút hoang mang mà đem kèn gia tộc từ trận này chính loạn trung trích ra tới, thủ đoạn cực kỳ lão thành, thực mau liền chấn an kèn gia tộc người tâm. Biến hóa này làm đã từng cười nhạo cơn lức người nháy mắt tròn váng, dựa. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia cân tư thủ đoạn khi nào trở nên như vậy cao minh? Như vậy vô thanh vô tức mà liền đem gần gia tộc hay xuống? Rốt cuộc trước kia rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị cân Đức cấp làm cho nửa chết nửa sống. Thực mau, mọi người lại phát hiện trong đó vấn đề nơi. Không chỉ một người nhìn đến cân tư thường xuyên cùng một nữ tử phía sau. Hắn biểu tình cực kỳ cung kính, Thái độ này làm người không thể không suy tư. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện. Hay là này một ít đều là cái này nữ sinh em thầm làm cho. Đây là cái hoài nghi, sau đó bị cần tư chứng thực, hắn ở trong cuộc họp báo nói như vậy. Ta hiện tại sở có được hết thể đều nơi phát ra với một người, ta thực cảm kích nàng. Hơn nữa từ nay về sau cả gia tộc đều sẽ đem nàng tôn sùng là thượng thân, nàng ở ta trong mắt, chính là thần. T. Nghe được này đó vong hưu không khỏi đào hốt một ngụm khí lạnh ngắn ngủn mấy ngày liền đem em mở quốc chính trị thiên tài trực tiếp lộng vào quốc căn cục. Hơn nữa chịu rất chính giới vô số có quyền thế chính trị gia, nữ nhân này đến tổn cùng là cái gì địa vị? Càng quan trọng là, nữ nhân này nàng là một cái hoa quốc người. Một cái hoa quốc người đem em mở quốc chính trị giới rảo đến thay đổi bất ngờ, cố tình, em mở quốc thượng tầng bọn quan viên không có phát một cái về loại này tin tức. Đến gia tộc người cầm quyền, nàng nói đổi liên đổi. Chính rồi những cái đó quyền cao chức chọn người, nàng một giây khiến cho người tiến ngục giam, cố tình, em mở quốc bọn quan viên khiến cho nàng như vậy lan lột, một cái thí cũng không dám phóng. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc, một đám đều lo lắng tiếp theo có thể hay không liền đến chính mình, vì thế một đám đi tìm cần tư, cần tư đại nhân, vị kia, nàng chịu thấy ta sao? Bọn họ đã biết nữ nhân kia là ai, nhưng là lại không có một người dám nói ra tên nàng liền sợ chọc tới nàng, chỉ dùng vị kia thay thế. Không, nàng rất bận. Cẩn tư buông trong tay văn kiện, nhàn nhạt mà cười, đừng nóng nổi, ngươi chỉ cần không có đắc tội quá ta, cũng không có đắc tội quá nàng, hắn sẽ không tìm ngươi phiền toái Cầu cẩn tư đại nhân cứu ta. Mập mạp thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, lúc trước cẩn đức làm ta đi giáo huấn nàng một đốn, cầu ngài cứu cứu ta. Hắn phái qua đi giáo huấn cô khê tiểu người vừa đi liền không có trở về. Ngay từ đầu hắn là kỳ quái, sau lại chính là may mắn, hy vọng những người đó không có đi đánh cô khê. Chính là hiện tại hắn phát hiện không thích hợp, gia tộc vấn đề một cái tiếp theo một cái ra tới. Hắn đông nhiên nhớ tới đã từng phái người giao hân quá cô khê tiểu sự, trong khoảng thời gian ngắn lại kinh lại sợ, liền chạy mang bỏ mà tới tìm cận tư. Xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Cận tư nhìn hắn một cái, sau đó làm người đem mập mạp sách đi ra ngoài. Hiện tại em mở quốc chính giới đều ở tầy bài, chỉ có đơn gia tộc người chẳng những bình yên vô sự, còn phát triển không ngừng. Những cái đó đã từng bởi vì cần tư xuống ngựa liền đi chào phúng người của hắn hiện tại liếm mặt đi cầu hòa, đều bị cần tư đánh ra ngoài cửa. Cố tiểu thư nói, chân chính cường đại chính trị gia, không cần dựa những người khác. Bị đuổi ra đi người một đám mặt xám mày cho lau lau mặt, xì một tiếng khinh miệt, đắc ý cái gì? Còn không phải là leo lên vị kia. Cẩn Tư hiện tại khí phách hăng hái, đi đến chỗ nào đều là mang phong, vô số người thấy hắn cái dạng này, đều tưởng hung hăng bẹp hắn một đốn. Cũng có người tại hoài nghi vị kia người Hoa có phải hay không muốn vào quân M mở quốc chính trị giới, nếu là, đó chính là thật là đáng sợ, đối với chính khách tới giảng quả thực chính là một hồi tai nạn, cùng như vậy một cái yêu nghiệt ở bên nhau xử sự mỗi ngày đều phải lo lắng để phòng a. Dù sao này hết thảy, M quốc chính giới là tà mở quốc dân chúng cũng là khí thế ngất trời trò chuyện. Nghe được này đó cờ tư, chỉ là cười, Em mở quốc chính trị giới. Nàng căn bản là không để ở trong lòng, liền thông xoáy nhìn đến nàng đều phải không lưng tồn tại, nàng sẽ để ý một cái bình thường vị trí. Biết có trò hay nhưng xem Tây Tắc Lị cùng Lê Ngọc đều ở cố khê Tiểu lâm thời nơi, Tây Tắc Lị cảm thán, ta vốn dĩ cho rằng nàng trực tiếp dùng vật lý chân áp cái kia cái gì đến gia tộc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng làm ra này đó. Vũ lực chấn áp nhưng lộng không ra cái này hiệu quả Lê Ngọc đạm cười một tiếng. Vẫn là nhìn nàng đem toàn bộ M quốc giảo thành một đoàn lốc xoáy tương đối có ý tứ. Tiếp theo chàng diễn là cái gì. Tây tác lị nhìn đang ngồi ở trước máy tính cô khê tiểu. Sờ sờ cầm. Hình như là. Thanh băng đi. Trước 557-033 ai nói nàng không có động tác. Canh hai Thanh băng. Lê Ngọc hiếp mắt. Đối tên này thực xa lạ, bất quá cũng không như thế nào để ý, chỉ là nghĩ, kế chính giới lúc sau, này hắc bang cũng muốn bị tẩy bài. Ngắm lại phía trước kinh thành thời điểm, cố khê kiểu thứ này chỉnh đốn bạch bang thời điểm, không chỉ có rửa sạch bên kia một ít thế lực lớn, rõ ràng một cái hắc bang tồn tại thế nhưng bị nàng phát triển đến dông cái chua cứu thế, liền cảnh sát đều ban cơ thưởng. Có thể đem này đó bang phái phát triển trở thành cái dạng này, không thể không nói. Cố Khê Kiều thật đúng là sử thượng đệ nhất người. Tây Tắc Lị phiên vong hữu bình luận, đồng nhiên ngẩng đầu, này cần lước thế nào Kiều Kiều, thế nhưng là ở tù trung thân. Sách, này so trực tiếp bắn chết còn muốn thống khổ. Cố Khê Kiều lộng đi vào người, ai dám cho hắn làm ra tới, không chỉ có không dám cho hắn làm ra tới, còn không dám có chút chậm chế mà trông giữ hắn. Nghe được Tây Tắc Lị nói, Lê Ngọc không khỏi sờ sờ cằm. Tự nhiên là nghĩ tới lần trước cân đức cùng cố tích cần đi cùng một chỗ cảnh tượng, đại khái biết vì cái gì lần này cố khê kiểu xuống tay như vậy tàn nhẫn, này cân đức vốn dĩ chính là trừng phạt đúng tội, nàng đây là ở vì các ngươi quốc gia trừ hại. Tây Tác lị vốn dĩ muốn nói cái gì, một trương miệng lại phát hiện đang từ ngoài cửa đi vào tới giang thư huyền còn có thủ lĩnh, nàng lập tức chính thần sắc đứng dậy. Thủ lĩnh, các ngươi đi đâu vậy? Tây Tắc Lợi nhìn Giang Thư Huyền đi đến cô khê kiều bên lời, vì thế lay một chút thủ lĩnh quần áo hỏi. Em Mở Quốc thủ lĩnh nhìn Tây Tắc Lợi liếc mắt một cái, hắn hiện tại chính là phi thường cảm tạ Tây Tắc Lợi, nếu không phải nàng đánh thức hắn, hắn hiện tại khẳng định là cùng nước Nhật những người đó cùng đi chen ép cổ vọ giới, muốn hắn thật là làm như vậy. Hiện tại Em Mở quốc thế lực giới còn không biết là bộ dạng gì, hắn suy nghĩ một chút bị thay đổi thủ lĩnh Y Dì quốc. Sau đó nhìn nhìn lại vẻ mặt vô hại đang ở chơi máy tính cô khê tiểu ngẫm lại đối phương khủng bố trình độ, không khỏi đánh cái rùng mình. Thật là, thiếu chút nữa điểm, hắn cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng lại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Giang ca ca, vươn bách thú bên kia thế nào? Nhìn đến Giang thư huyền trở về, cô khê tiểu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Giang thư huyền đem la bàn đưa tới tay nàng thượng, cô khê tiểu tiếp nhận tới cẩn thận quan sát một phen. Ân, 3 ngày, 3 ngày Giang Thư Huyền dựa vào nàng cái bàn biên, ngón tay thon dài từ trên tay nàng lấy về la bàn, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này địa điểm. Cái kia vườn bách thú mặt ngoài vừa thấy cũng không có cái gì vấn đề, Giang Thư Huyền nếu không phải quá tín nhiệm cố khê tiểu, căn bản là sẽ không phát hiện bên kia tồn tại vấn đề, liền hắn đều rất khó phát hiện vấn đề, hắn rất tò mò cố khê tiểu liền xem cũng chưa xem liền cho hắn báo cái này địa điểm. Suy tính ra tới, cố khê kiều hiếp mắt cười một cái, cái này địa phương bách lý đại ca cũng biết. Em M quốc cái này địa phương xác thật tân ấp, cố khê kiều không thể không thâm tưởng. Sau lưng người ở Em M quốc bày ra lớn như vậy một cái hồ đến tụt cùng là có ý tứ gì? Hơn nữa vẫn là một quốc gia thủ đô, Giang ca ca, ngươi nói một quốc gia thủ đô bị hủy sẽ như thế nào? Giang Thư Huyền dụ mắt trầm tư một chút, sau đó nói, nơi này tụ tập đều là Em M quốc lãnh đạo. Nếu như bị hủy, nhân tâm loạn, mặt khác quốc gia cũng sẽ loạn. Đúng vậy cố khê kiểu chống cầm, rối loạn, này một quốc gia cũng liền hủy. Này hai người ở tùy ý nói chuyện với nhau, nói nội dung lại làm em mở quốc thủ lĩnh trái tim hung hăng nẻ dựng, trong lòng nghĩ lại mà sợ, hắn tưởng không có này hai người nhiều, tự nhiên không biết lúc sau sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Hiện tại nghe được hai người nói chuyện với nhau, hắn cuộc sống thượng mồ hôi lạnh càng nhiều. con hảo. May mà lúc trước chính mình sáng suốt, hắn ngón tay đang run rẩy. Đừng nói em mở quốc thủ lĩnh, liền đây tắc lị đều là trong lòng cả kinh, nàng nhìn xem cố khê tiểu lại nhìn xem giang thư huyền, cuối cùng nhìn về phía thủ lĩnh, thủ lĩnh, xảy ra chuyện địa phương ở đâu. Ta đang muốn qua đi, ngươi cùng nhau đến đây đi. Thủ lĩnh càng muốn trong lòng càng sợ. Trước mắt hắn lập tức cung kính mà cùng cố khê tiểu còn có giang thư huyền cáo tử. Sau đó mang theo Tây Tắc Lị đi thủ đô Vườn Bách Thú. Thủ đô cái này Vườn Bách Thú là thế giới lớn nhất Vườn Bách Thú. Tây Tắc Lị xuống xe, tỉ mỉ quan sát một phen, cũng không có cảm giác được cái gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Không cảm giác được. Thủ lĩnh thành thật gật đầu. Gì? Tây Tắc Lị nước mắt nhìn về phía thủ lĩnh, cười một cái, nàng đều đem em mở quốc chính giới rảo thành như vậy. Thế nhưng còn như vậy tin tưởng hai người bọn họ. Khoảng thời gian trước còn phải tin thề mỗi ngày mà rêu chèn ép cổ vọ giới. Cần thiết, thủ lĩnh hai ngày này càng cùng cố khê tiểu ở chung liền càng có thể cảm nhận được hai người kia không đơn giản chỗ. Giang thư huyền hắn là vẫn luôn đều biết đối phương cường đại, mà cố khê tiểu cho hắn cảm giác là thần bí, phi thường thần bí. ngươi đại khái không biết, đêm qua thế tục giới thống xoáy tìm được rồi ta, nói muốn cảm tạ cố tiểu thư. Chính giới kia mấy cái ưu ác tính hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể đem này kéo xuống mã, cố tiểu thư tùy tay liền đem người đưa vào. Ngục giam, cấp thế tục giới giải quyết một cái đại phiền toái Nàng sát thật rất lợi hại Tây Tắc Lị đã sớm lĩnh giáo cô khê kiểu thủ đoạn, đối này cũng không có cảm giác được nghi hoặc, ở đâu đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió. Vẫn là ngươi có dự kiến trước, làm chúng ta cùng cổ vợ giới giao hảo. Thủ lĩnh vô vô Tây Tắc Lị bả vai cười tủm tỉm mà tỏ vẻ cảm tạ tây tắc lỵ nhìn thủ lĩnh gương mặt tươi cười không khỏi một trận vô ngữ ai thủ lĩnh nơi này đều đem sẽ có một hồi đại tai nạn ngươi như thế nào liền một chút cũng không vội không vội liền tính thế nhưng còn có thể cười đến như vậy vui vẻ có cô tiểu thư ở sợ cái gì thủ lĩnh giơ lên cằm tây tắc lỵ làm một cái thủ lĩnh ngươi như vậy mê đệ thật sự hảo sao dù sao cô khê kiều bởi vậy liền thu hai cái mê đệ, một cái là em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh, một cái là tử a em mở quốc thế tục giới thuyết một không nhị bens người cầm quyền. Tây tác lị không khỏi sách một tiếng. đột nhiên nhớ tới cái gì, Tây tác lị cấp nhà mình đệ đệ đánh một chiếc điện thoại. Tây sẩy đà, ngươi ở truyền thừa căn cứ, ở truyền thừa căn cứ cũng đến đi ra cho ta, xem diễn a. ta cùng ngươi giả ngươi thần tượng liền ở chỗ này. nói xong Tây tác lị liền cắt đứt điện thoại. Sơ sơ cầm, cười, cũng không tin ngươi cái tiểu dạng ngươi không tới. Cố khê kiểu không biết tây tắc lỷ lén lút làm nàng đệ đệ cũng trở về xem diễn, lúc này nàng đang ở lâm thời nơi, ba ngày thời gian, đến nhanh xử lý thanh băng sự, sau đó an tâm mà đem vườn bách thú cũng giải quyết. Nghĩ đến đây nàng cầm lấy di động cấp cơ tư đã phát một cái tin tức. Giang thư huyền từ phòng bếp cắt một chồng quả táo ra tới, phóng tới cố khê kiểu trước mặt. Đông nhiên phát hiện những người khác đều đi rồi, chỉ có Lê Ngọc còn ở nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía Lê Ngọc, đôi mắt là một mảnh băng sắc. Đang ở chơi trò chơi Lê Ngọc đống nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lùng, sau đó một đạo trầm thấp lạnh leo thanh âm tự hắn trên đỉnh đầu vang lên, ngươi không cần đóng phim. Đúng vậy ta đột nhiên nhớ tới, cố tiểu thư, giang thiếu ta phải đi về đóng phim. Lê Ngọc lập tức thu hồi di động, sắc mặt như thường, phi thường có lễ phép mà cùng hai người cáo biệt. Lê Ngọc đi rồi, Cố Khê Kiều cầm lấy một mảnh quả táo, đung nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Thư Huyền, ngươi như thế nào sẽ cắt quả táo? Không thích sao? Giang Thư Huyền nhìn về phía nàng, nhìn đến một đống trái cây hắn chính là theo bản năng mà cầm quả táo. Cố Khê Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng cười, không phải, thực thích, ngươi trước kia thiết đến cũng đều là quả táo. Giang Thư Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ miệng hiện lên một tia nhợt nhạt tươi cười, thích liền hảo. Di động vào lúc này lại vang lên một tiếng, hắn cầm lấy vừa thấy, liền thấy thư thần phát lại đây một cái tin tức. Nhi Tặc à, các ngươi gì thời điểm có thể lãnh chứng kết hôn đâu? Lãnh chứng kết hôn. Giang Thư Huyền trong đầu tìm tòi một chút cái này từ ý tứ, sau đó ngước mắt nhìn về phía cô khê kiểu, đối phương đang ở một bên ăn quả táo một bên đánh chữ, vì thế nhấp môi đã phát một câu, không nổi, không nổi. Cổ võ giới thư thần lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên sau đó đem một phòng lễ vật chụp lại đây cho hắn xem. ba phút sau, giang thư huyền lại thu được ba điều tin tức. tiểu thân kinh, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. tiểu thân kinh, này đó đều là cổ võ giới những cái đó thanh niên cấp tiểu tiểu đưa lễ vật. hình ảnh này tờ giấy phóng đại cho người xem xem. tiểu thân kinh, nhi tập a, ôm về nhà mới là chính ngươi. bằng không kia đặt ở bên ngoài thật nhiều lang sẽ nhớ thương, không phải ta nói. Ngươi cái này lạnh như băng bộ giang có thể tìm được tiểu kiều thật là tám đời tu trở về. Tiểu thân kinh, ngươi xem ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ đều nơi nơi chạy, lưu kiều kiều một người, bằng không liền nàng cũng nơi nơi chạy, thật không sợ nàng ngày nào đó liền không thích ngươi. Tiểu thân kinh, một chữ, cưới vẫn là không cưới. Giang thư huyền không có xem thư thần phát tới tin tức, mà là đem hình ảnh một trường trường cờ lạc mở tới xem, chứ một là mãn nhà ở lễ vật. Mặt sau còn lại là lễ vật đầu trên tặng kèm tấm cạn. Cố tiểu thư, ngươi là ta vinh viễn nữ thần, ái ngươi. Dịu ạ di mị rùn xuẩn. Nữ thần ta phải cho ngươi sinh hậu tử. Trứng mắt. Thật sự là quá trứng mắt. Giang thư huyền nhấp môi, nhìn này một trương trương tự, sắc mặt đen một hồi lâu. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cố khê tiểu sườn mặt xem, như suy tư gì. Giang ca ca, ngươi nhìn cái gì? Cố khê kiểu cảm nhận được Giang Thư Huyền tầm mắt, cảm thấy hắn cái dạng này có điểm kỳ quái. Không có việc gì. Giang Thư Huyền lại nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, khẽ lắc đầu. Sau đó túi đầu nghiêm túc mà cấp thư thần trở về một cái tin tức, chờ ta trở lại. Ngồi ở trên sofa ăn đùi gà kĩ kĩ đống nhiên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn Giang Thư Huyền liếc mắt một cái. Bị Giang Thư Huyền cặp kia lanh mắt hồi xem lúc sau, sau đó yên lặng mà túi đầu làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chỉ là ăn đuổi ga động tác trở nên càng vì máy móc một chút. Bản thân chính là một cái siêu não kỳ kỳ đối internet chung hết thể đều đúng rồi nếu chỉ trưởng vừa mới chính là muốn nhìn một chút giang thư huyền rốt cuộc ở nhìn đến cái gì mặt như vậy hắc nhìn lúc sau nó liền hối hận ai mỹ nhân có phải hay không phải giả hào khổ sở nó tưởng tiểu mỹ nhân ngươi đang làm gì kỳ kỳ nhịn một chút. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cùng cố khê Kiều nói chuyện. Cố khê Kiều đem một phần văn kiện đánh xong, liền toàn bộ chia cờ tư, giải quyết thanh bang. Đúng rồi, kỳ kỳ, có thể tra được cố tích cẩn ở em mở quốc tin tức sao? Cố tích cẩn. Tiểu Mỹ nhân ngươi chờ ta 2 phút. Kỳ kỳ lập tức nói. Cờ tư nhìn đến cố khê Kiều phát lại đây tin tức còn có văn kiện khi, khỏe miệng xả một chút, lẩm bẩm nói, cố tiểu thư rốt cuộc ra tay, thanh bang thật là đồng tình các ngươi a. Ngắm lại hai ngày này phát sinh sự tình, cỡ tư còn cảm thấy có chút huyền huyễn, bởi vì hết thể phát sinh quá nhanh, cỡ nước liền như vậy bị quan đi vào. Thật là, ngắm lại đều còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ, vừa nghĩ một bên đem cô khê kiểu nói sự phân phó đi xuống. Em mở quốc kế chính trị một phen biến động lúc sau, những cái đó bang phái cũng đã xảy ra một mảnh dung chuyển. Bạch bang, bang chủ. Thanh bang những người đó từ mất đi pens cái này chỗ dựa lúc sau, liền càng thêm tăng nhẫn, bọn họ bang phái giống như có thể biết được hết thể sự tình giống nhau, lại mua cổ phiếu lại là đầu tư quỹ, thật là đắc ý cực kỳ. Bạch bang chủ bên người một người tuổi trẻ người hết đường xoay sở, như thế nào cố tiểu thư còn không có động tác đâu. Thanh bang trước kia chuyên môn dựa pens gia tộc tiếp tế, hiện tại pens gia tộc không giúp bọn hắn, bọn họ đương nhiên muốn bắt đầu vì chính mình kinh tế mà buôn ba. Bạch chủ cười một chút, "Còn có, ai nói Cố tiểu thư không có động tác? Nàng làm gì sao? Người trẻ tuổi trước mắt, hắn như thế nào cái gì cũng không biết. Xem kia chàng chính biến xem đến vui vẻ sao?" Bạch bang chủ nhàn nhạt cười. Bạch bang chủ nhắc tới cái này, người trẻ tuổi trước mắt sáng ngời, "Quả thực quá xuất sắc. Cơ nước kia chờ kim tự tháp đỉnh nhân vật đều bị hố thành như vậy. Ta còn nhìn đến câu tư nói này, hết thể tất cả đều là bởi vì một người." Người nọ, quả thực thần Chứ bỏ cố tiểu thư Người nói còn có thể có ai Bạch bang chủ nhìn người trẻ tuổi nhướng mày Người trẻ tuổi tươi cười cứng lại Hắn kinh hãi mà nhìn bạch bang chủ Không Không thể nào Kia chính là em mở quốc chính giới A Nàng nói như thế nào tẩy bài liền tẩy bài Ngay từ đầu người trẻ tuổi đấy Lòng là không thể tin được Nhưng là ngấm lại kinh thành bạch bang Còn có cửu thiên Đông nhiên cảm thấy Loại sự tình này giống như thật sự cũng chỉ có cố tiểu thư kia chờ tồn tại mới có thể làm ra tới. Em mở Quốc chính rơi nói như thế nào tẩy liền giặt sạch. Có thể làm ra loại này nghịch thiên chuyện này, cũng chỉ có cố tiểu thư có thể làm được. Bạch bang chủ đứng lên, xem riêng đi, còn sẽ có người càng khiếp sợ. Trước 558-034 còn dám cùng vị kia đấu. Canh ba. Đất gia tộc hiện tại đã thay đổi một cái người cầm quyền, đang ở thay máu. Không có tinh lực đi quản thanh bang, tuy là như thế, bang phái tụ tập mà những người đó trong mắt, chỉ còn lại có một tầng gia bạch bang đã là lung lay sắp đổ. Nhưng lúc này bạch bang những người đó như cũ một chút cũng không bỏ trong lòng dường như, nên ăn ăn, nên uống uống. Bạch bang những người đó điên rồi không thành. Tâm lớn như vậy. Bang chủ, ngươi xem bạch bang những người này, như vậy nhàn nhã, sau lưng có phải hay không thật sự có một cái cường đại lao đại? Đã từng cùng bạch bang là hợp tác quan hệ bang phái nhìn đến bạch bang người như vậy nhàn nhã bộ dáng, không khỏi có điểm do dự. Hiện tại ai không biết bạch bang người đã điên rồi, bọn họ điên rồi ngươi cũng điên rồi. Hiện tại bạch bang đã sắp bị thanh bang cùng thâu, nếu bọn họ thực sự có cái gì lợi hại lao đại, đã sớm ra tay, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ còn không ra. Cái kia bang chủ khinh miệt cười. Người này luôn là cảm thấy đáy lòng có điểm bất an, sau đó nói một câu. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là ngươi nhìn xem bèn sư gia tộc, còn có kia chàng trình biến, lúc ấy không phải cũng có rất nhiều người ta nói cận tư điên rồi. Nhưng hiện tại ngươi xem, cận tư không những không có điên, nghịch tập thành bèn sư gia tộc người cầm quyền. Cái kia bang chủ nghe vậy chỉ là xua tay, chuyện này tuyệt đối không thể. Ta nói cho ngươi, thanh bang hôm nay buổi tối đã chuẩn bị đem bạch bang một lưới bắt hết, ta biết bạch bang người rất lợi hại nhưng là ngươi chớ quên thanh bang phía sau còn có Kens gia tộc, chờ Kens gia tộc phục hồi tinh thần lại, nơi này lại là thanh bang địa giới. cái kia bang chủ như vậy vừa nói, những người khác đều thâm chấp nhận. cũng đúng, còn có Kens gia tộc ở. không chỉ là cái này bang phái cho là như vậy, trên đường người hiện tại đều là gặp bạch bang đều là quay đầu liền đi, chính là sợ bị liên lụy. chính là bọn họ mới vừa nói xong, đung nhiên bên ngoài liền có người tới báo, lão. Lão đại, đẹp ra tộc khắc nạc tư đi bạch bang. Đi bạch bang. Cái kia bang chủ trước mắt sáng ngời, có phải hay không thế thanh bang thu phục bạch bang? Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Hắn lập tức đứng lên, liền phải đi bạch bang. Không phải, đẹp đi cấp bạch bang tặng lễ. Người kia một hơi nói xong, vẻ mặt muốn khóc biểu tình. Cái này bang chủ tươi cười liền như vậy đọng lại ở trên mặt, sau đó đột nhiên xoay người, nhìn người nhỏ các bạch bang tặng lễ, người không nhìn lầm đi, như thế nào sẽ nhìn lầm, ngay hiện tại đi bên ngoài nhìn xem, tất cả mọi người biết chuyện này, người trẻ tuổi đã khóc ra tới, cái này cũng chưa tính, cự tư còn muốn cùng bạch bang chủ sương huynh gọi đệ, Thoạt nhìn phi thường thuộc bộ dáng, cái gì, lần này không chỉ có là bang chủ, liền những cái đó các bang chúng đều là trưởng lớn hai mắt, không dám tin tưởng, tặng lễ liền tính, còn công nhân sương huynh gọi đệ. Thiên, cận tư không muốn sống nữa. Một cái chính trị gia cùng hắc bang lão đại công nhân xưng huynh gọi đệ, hắn không sợ bị người bắt được nhược điểm kéo xuống mã. Từ xưa hắc bạch lưỡng đạo như nước với lửa, cận tư loại này diễn xuất làm tất cả mọi người sợ không được đầu óc, cận tư hắn thật sự sẽ không sợ. Không chỉ có cái này bang chủ là cảm thấy thế giới này điên rồi, toàn bang phái tụ tập mà đều cảm thấy thế giới này điên rồi. Khác nạc tư kỳ thật là muốn trôn vùi toàn bộ đèn sự gia tộc đi. Hắn về sau thật sự sẽ không hối hận. Chính là, bọn họ không nghĩ tới còn có càng điên. Cơ tư đi vào bạch bang không quá 10 phút, liền lại có một nhóm người sách theo lễ trọng lại đây. Người kia, ở tin tức thượng thường xuyên xuất hiện một trương người khác cực kỳ quen thuộc thường ủy mặt. Chú ý, đó là M Quốc Thường ủy. Cái này thường ủy lúc sau, bọn họ tổng nên không có người lại đây đi. Chính là. Còn có một đám tiếp theo một đám, thường ủy, hội trưởng, châu trưởng. Toàn bang phái tụ tập mà đã là điên rồi. Bọn họ cứ như vậy cứng đờ mà nhìn những người này tới tới lui lui. Những cái đó đều là thường xuyên ở tin tức thượng lộ mặt nhân vật như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Còn núi bạch ba người như vậy có lẽ. Lần này tất cả mọi người có thể cảm giác được sự tình không thích hợp. Là thật sự không thích hợp. Này đó chính khách nhóm kiêng kỵ nhất chính là cùng hắc bang những người này dính dáng đến quan hệ, nhưng trước mắt, bọn họ thế nhưng một chút cũng không kiêng dè mà liền như vậy sách theo đại lệ quang minh chính đại đi tìm bạch bang. Còn một bộ sợ người khác không biết bộ dáng. Phải biết rằng lúc trước cân đức giúp thanh bang thời điểm, cũng là âm thầm hỗ trợ, cũng không dám lộ diện, bang phái tụ tập địa người cũng là ngẫu nhiên nhìn đến thanh bang bang chủ cùng cân đức ở bên nhau. Bọn họ mới biết được thành bang sau lưng thế nhưng là cảnh gia tộc. Nhưng hiện tại, này đó chính khách nhóm thế nhưng đều tới cấp bạch bang tặng lễ, còn đều như vậy lễ phép, thiên, cái này bạch bang đến tuột cùng là làm sao vậy? Chính khách nhóm như cũng là nối liền không dứt, thẳng đến buổi tối thời điểm mới tiêu tán. Chờ bọn họ rời đi thời điểm, bang phái tụ tập địa nhân tại phục hồi tinh thần lại, này một buổi chiều, bọn họ đều ngồi ở bạch bang cửa. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn những cái đó thường xuyên ở đài truyền hình quốc gia lộ diện chính khách nhóm tới tới lui lui, đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Ngay sau đó, chính là một trận mạc danh hoàng sợ. Nhiều như vậy chính khách sao có thể dễ dàng như vậy mà tới một cái bạch bang. Hiển nhiên là cái này bạch bang cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính là vì cái gì như vậy không đơn giản bạch bang sẽ bị thanh bang áp bách đến loại trình độ này. Rõ ràng liền có thực lực này có cái này hậu trường như thế nào ngay từ đầu không lộ ra tới, liền như vậy nhậm thanh bang khi dễ thành như vậy. những cái đó cùng bạch bang giải trừ hợp tác quan hệ giúp bạch một đám đều là kinh hãi cùng hối hận đan sen, đặc biệt là sau lại thường xuyên chào phúng bạch bang chủ cái kia ban phái, trên mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh. đại ca, bạch bang chủ hiện tại có thời gian sao? ta có lời tưởng nói với hắn. Đứng ở bạch bang những cái đó giúp một đám thật cẩn thận mà cùng bạch bang ngoài cửa lớn hai cái hộ vệ nói. Trong cửa hộ vệ lắc đầu, chúng ta bang chủ hiện tại có chuyện quan trọng phải làm. nay những ngày thường cao cao tại thượng, không coi ai ra gì bang chủ đối một cái trong cửa hộ vệ thật cẩn thận, bị bác mặt nhi cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là cười nói, như vậy à, ta lần sau lại đến. Những cái đó bang chủ quay người lại, liền trở nên tâm tư nặng nề mặt mà ủ mày hê lên. Ai có thể biết, trước kia nho nhỏ một cái bạch bang thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Có này đó chính khách nhóm, ai còn dám cùng bạch bang không qua được. Cái này, em mở quốc bang phái tụ tập mà tựa hồ muốn huyết tẩy một phen. Một ít không rõ nguyên do người nhìn những cái đó bang chủ đối bạch bang trông cửa hộ vệ như vậy lễ phép, một đám đều là kinh ngạc không thôi. Bạch bang trông cửa hộ vệ thật sự sẽ không cảm giác được cái gì, bởi vì... Hôm nay một buổi trưa bọn họ đều là ở chết lặng, so với bọn họ buổi chiều tiếp đãi người, này những bang chủ thật sự không tính cái gì. Trong cửa một người dựa vào trên cửa, sau đó từ linh hồn phát ra một tiếng cảm thán, mấy ngày trước đây những cái đó trợ giúp nhóm nhìn đến chúng ta đều là lô mùi hướng lên trời, nhìn xem hôm nay, đối đôi ta một đám đều như vậy lễ phép. Những người đó còn không phải là bởi vì thấy được này đó chính khách nhóm một người khác còn ở hốt hoàng trung. Kỳ thật ta đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, ngươi nói những cái đó ở đài truyền hình trung thường xuyên xuất hiện chính trị gia nhóm vì cái gì liền như vậy công nhiên xuất hiện ở chúng ta rút, đều không sợ bị phóng viên tin tức nhóm chụp đến. Liên tính là chụp đến ảnh hưởng cũng không hảo đi. Biết những người này vì cái gì sẽ đến sao? Dựa vào trên cửa người đệ thấp thanh âm, tự nhiên đều là vì tới coi trường tiểu thư. Không sai, chính là bởi vì cố khê tiểu. Bởi vì cố Khê Kiều hôm nay ở Bạch Bang. Này đó chính khách nhóm một đám đều muốn gặp cố Khê Kiều, chính là cố Khê Kiều là muốn gặp là có thể thấy sao. Cận tư gia hỏa này miệng thật chặt, như thế nào đều kệ không ra một chút khẩu phong. Hôm nay, bọn họ đống nhiên được đến một tin tức, Cận tư đi xem vị kia. Tuy rằng là ở Hắc Bang nơi tụ tập, nhưng này đó chính khách nhóm căn bản là mặc kệ, liền vì thấy vị kia một mặt. Vị kia thật đúng là thần. Bế lên đùi cả đời này liền vô ưu, Có rất nhiều ôm may mắn thái độ đi xem, nhìn xem cái kia cơ tư, vốn dĩ chính là một cái bình thường người thừa kế, vẫn là một cái bị cơ tư đánh tới bụi bặm bên trong người thừa kế, chính là, chính là bởi vì vị kia, cái này cơ tư liền như vậy nghịch tập, không chỉ có nghịch tập, còn trở thành một cái phi thường xuất sắc người lãnh đạo, cùng phía trước cơ tư quả thực không phải cùng cá nhân. Nếu nói không phải bởi vì vị kia nguyên nhân chính bọn họ đều không tin. Cho nên những người này liền ôm may mắn thái độ tới coi chừng khê tiểu. vạn nhất vị kia liền nhìn chúng bọn họ đâu. Vạn nhất liền giống chúng đâu. Loại chuyện này ai biết được. Còn có một ít là đã từng bất giác chung đắc tội quá cô khê tiểu, ngay từ đầu bọn họ thấy vị kia đều là không có bất luận cái gì con đường. Mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, thật sợ ngày nào đó cùng nhau tới. Chính mình đã bị bộ quốc phòng cấp trào tiến ngục giam, này cũng không phải là hảo ngoạn. Biết cơn tư đi xem vị kia lúc sau, bọn họ lập tức liền cùng lại đây, còn nghe được vị kia thích hoa quốc đồ cổ linh tinh đồ vật, sau đó một đám liền lại đi đào những cái đó hoa quốc đồ cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, em mở quốc đồ cổ tiêu thụ đến sạch sẽ. Bạch bang bên trong, một đám người cũng là như trong cửa kia hai người giống nhau, hốt hoảng. Trong phòng mặt, cơn tư còn ở. Hắn nhìn cố khê kiểu, đề nghị nói, cố tiểu thư còn có hay không mặt khác sự tình muốn phân phó? Nếu không ta trực tiếp làm người đem thanh bang tận diệt? Không cần. Cố khê kiểu hủy đi một cái hộp quà, bên trong là một khối dương chi bạch ngọc, tỷ lệ thực hảo, mặt trên màu sắc ngọc nhuận ánh sáng, cùng tay nàng chỉ giao ánh tương huy. Cần tương ngắm lại, cũng đúng, tận diệt sao có thể nhìn đến cái gì diễn? Bất quá hắn ngắm lại vừa mới phát sinh sự tình cũng là có chút chấn động. Những cái đó chính khách nhóm thế nhưng một đám đều tới, đây là Mở Quốc sử thượng chưa bao giờ phát sinh qua sự đi. Cử tư lúc này mới ý thức được Cố Khê Kiểu ở Mở Quốc chính giới lực ảnh hưởng đến tuật cùng có bao nhiêu đại. Hiện tại sắc trời đã chậm, cử tư nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đây liền đi về trước. Bạch Bang chủ lập tức đứng dậy, đem cử tư đưa ra đi, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, hiện tại Bạch Bang chủ đã có thể phi thường bình tĩnh mà đối đãi cử tư. Hắn lệ phép mà đem Cẩn Tư đưa ra đi. Bạch bang chủ, về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, cố tiểu thư chuyện này chính là chuyện của ta nhi. Cẩn Tư trước khi đi, còn cùng bạch bang chủ dặn dò một tiếng, ngươi đừng cùng ta khách khí, đều là huynh đệ. Nếu là trước kia, có cái kia chính khách sẽ cùng một cái hắc bang bang chủ nói như vậy. Rốt cuộc từ xưa hắc bạch như nước với lửa. Bất quá hiện tại bạch bang chủ đã thực bình tĩnh, cảm ơn Cẩn Tư đại nhân cận từ vô vô bở vai của hắn, sau đó rời đi nơi này. Bạch bang chủ đưa hắn rời khỏi sau, liền về tới bạch bang, sau đó cùng bạch bang những người đó giống nhau, một đám đều là nhìn cố khép kiểu, trên mặt đều là cúng bái không thôi. Bang chủ, ngươi nói còn có càng khiếp sợ, nhưng này nơi nào là khiếp sợ, đã thành công dọa đến ta. Một người tuổi trẻ người còn không có phản ứng lại đây bộ dáng. Hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến như vậy nhiều quốc gia tin tức thường xuyên xuất hiện nhân vật, càng quan trọng là bên trong còn có một cái giám sát thính người, nhìn đến người kia một giây, bạch Bang người theo bản năng đều cảm thấy hắn là tới bắt bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, những người này thế nhưng đều là tới tặng lễ. Bạch Bang chủ cười một chút, hắn ngắm cái kia người trẻ tuổi, ngự khí phi thường tự hào, nhìn đến không có, vừa mới cái kia cản gia tộc cẩn tư đều đối cố tiểu thư như vậy tôn kính. Ta đều làm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm nhiều thế này có tầm ảnh hưởng lớn người đều tới chúng ta bạch bang. Chuyện này, cũng chỉ có cố tiểu thư có thể làm được. Những người khác đối bạch bang chủ nói cũng không có cái gì nghi vấn, ngược lại là thâm chấp nhận, sau đó đối cố khê kiều nhận thức lại đổi mới. Ở bọn họ trong lòng, cố khê kiều đã là thần giống nhau nhân vật, trên đời này liền không có cái gì là nàng làm không được. Bạch bang chủ, cố tiểu thư bên người nam nhân kia là ai? Người trẻ tuổi nhìn đến cô khê tiểu cùng Giang thư huyền đã rời khỏi sau, không khỏi hỏi. Không biết bạch bang chủ lắp đầu, bất quá, ngươi nhìn xem cờ tư vừa mới gọi người cái gì, Giang thiếu, hẳn là không phải cái gì người thường. Cố tiểu thư bên người, chỗ nào sẽ có cái gì người thường tồn tại? Đó là hắn lợi hại vẫn là cố tiểu thư lợi hại. Người trẻ tuổi đống nhiên nghĩ đến này vấn đề, hắn là cảm thấy Giang thư huyền giống như thoạt nhìn không có gì đặc biệt bộ dáng trừ bỏ lạnh một chút. Bạch bang chủ trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, ta không biết. Người trẻ tuổi đột phát kỳ tưởng, ngươi nói có thể hay không là cái tiểu bạch kiểm. Dù sao hắn cảm thấy trên đời này có thể so sánh cố tiểu thư còn lợi hại người đã không tồn tại. Bạch bang những việc này đã truyền tới thanh bang bên hai, vẫn luôn bình tĩnh thanh bang người rốt cuộc ngồi không yên. Đặc biệt là cố tích cẩn, nàng làm người ngăn cản buổi chiều từ bạch bang rời đi một cái giám sát thí ủy viên. Lấy ra một cái ưu bản, đây là ngươi buổi chiều cùng Bạch Bang chủ bắt chuyện video, ta tuân ra đi ngươi liền xong rồi. Video. Giám sát Thính ủy viên dừng lại bước chân, nhướng mày. Đúng vậy, chỉ cần ngươi giúp ta diệt Bạch Bang, ta liền sẽ đem cái này video còn cho ngươi. Cố Tích cần cười, ầm u. Nghe được Cố Tích cần những lời này, giám sát Thính ủy viên nhìn Cố Tích cần, liền cùng xem cái ngốc tử giống nhau, sau đó nhấc chân rời đi. Ngươi sẽ không sợ ta tuân ra đi. Cố tích cẩn hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng một chút đều không sợ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nga, ngươi bảo đi. Giám sát thính ủy viên không thèm để ý phất tay, tuân ra đi. Vị kia đem toàn bộ chính trị giới rảo thành như vậy, cũng chưa người lấy nàng thế nào. Này thuyết minh cái gì đã không cần hắn giải thích đi. Còn tưởng tuân ra đi. Liên tính tuân ra đi nhìn xem có cái nào phóng viên dám bước lên đi. Nghĩ đến đây. Giám sát thính ủy viên nhìn thoáng qua cố tích cẩn, liền một cái video, như vậy điểm thủ đoạn, cũng dám cùng vị kia đấu. Trước 55903 năm cùng ta chơi lôi. Canh 1. Cố tích cẩn là hoàn toàn đều không có nghĩ đến này, giám sát thính thính trưởng thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, nàng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, lại phục hồi tinh thần lại khi, cái kia thính trưởng đã rời đi. Nàng cắn môi, trong mắt một trận tàn khốc hiện lên. A Cẩn tiểu thư. Nàng phía sau một người nam nhân thấp thấp nói một câu, "Hiện tại làm sao bây giờ?" Đặt gia tộc đổi thành Cẩn Tư Liên Tính, thế nhưng ngược lại giúp nổi lên Bạch Bang, bọn họ thành bang hiện tại đã là nguy ngập nguy cơ, mất một cái Liên Tính, chiều nay bọn họ nhìn đến trên cơ bản đều là em mở quốc kim tự tháp đỉnh cao nhất chính khách nhóm. Ngắm lại mấy ngày trước đây bọn họ là như thế nào khi dễ Bạch Bang, nam nhân thân thể không khỏi run rẩy lên. Trong ánh mắt có chút rõ ràng sợ hãi còn muốn ẩn ẩn tuyệt vọng chi sắc. Lần này, bang phái tụ tập mà là thực lực khẳng định phải hướng bạch bang dựa sát, mà bọn họ thanh bang. Cơ lức cái kia phế vật, trí lực tăng lên gấp 3 thế nhưng còn bị người chơi đến xoay quanh. Cố tích cẩn đôi mắt trầm lại trầm nàng lấy ra chính mình di động phiên một chút, mặt trên biểu hiện chính là một trường cô khê kiểu đi vào hành trụ, tựa hồ quyết định một chút cái gì, cố khê kiểu. Chúng ta trở về. Bạch bang hôm nay phát sinh sự bất quá một cũng liền truyền khắp toàn bộ trên đường, bạch bang đều không cần tự mình động thủ động thanh bang, đều có vô số người cướp đi lập công, bởi vì bọn họ sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Nhiều như vậy chính khách đều tới bạch bang, còn một đám đều dẫn theo lễ vật gặp nhau, trong đó đại biểu cho cái gì mỗi người đều có thể hiểu ngầm được đến. Này bạch bang phía sau tất nhiên có một cái cường đại hậu trường, cho nên hiện tại thanh bang nhật tử khổ sở. Bất quá một ngày thời gian, tình hình liền tới rồi một cái đại xoay ngược lại. A cẩn tiểu thư, chúng ta phía đông địa bàn bị bạch bang cấp thu hồi đi. A cẩn tiểu thư, trong bang 2 phần 3 huynh đệ đã rời đi. A cẩn tiểu thư, cố tích cẩn liền như vậy một chút một chút nhìn thành lập lên thế lực liền như vậy bị bạch bang một chút nghiền nát. Bất quá một hai ngày, nàng tiêu phí một tháng hao hết tâm lực liền như vậy đã không có, nàng hung hăng cắn môi. Nàng hiện tại đã biết bạch bang chính là cố khê kiểu thủ hạ, tự nhiên biết này hết thể đều là cố khê kiểu một tay kế hoạch. Lúc trước, bạch bang thiếu chút nữa bị giết, bên trong bang chúng một cái đều không có rời đi, cố tích cần lúc ấy còn thả ra ưu đãi đi hấp dẫn bọn họ, chính là bạch bang đã không có người rời đi, hiện tại cố khê kiểu cái gì cũng chưa làm, thậm chí thanh bang trạng húng so với phía trước bạch bang còn muốn hảo, mặc dù là như vậy trong bang đã có 2 phần 3 người rời đi. Nhìn trong bang phái người một người tiếp một người rời đi, không có gì so này càng làm cho người tuyệt vọng. Loại cảm giác này đã hoàn toàn quanh quẩn ở cố tích cẩn trong đầu, nàng cảm thấy chính mình sắp đến rồi. Cố khê kiều liền như vậy một chút hủy diệt nàng hy vọng. Không, vẫn là có hy vọng, cuối cùng một chút hy vọng. Cố tích cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Thanh bang lão đại tìm ta. Cố khê kiều nhận được bạch bang chủ điện thoại khi, đang ở cầm mấy khối ngọc thạch ở trên bàn buồng địch. Bạch bang chủ bên kia thanh âm rất thấp, đúng vậy, cố tiểu thư, nàng nói nàng là tỷ tỷ ngươi, nhưng là, ta cảm thấy nàng có điểm kỳ quái. Ta đã biết, các ngươi chờ một lát, cố khê kiều cắt đứt di động, trở lên mắt trong trung lóe như suy tư gì. Làm sao vậy? Giang thư huyền thanh âm tự sau lưng truyền đến, cố khê kiều đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, bạch bang bên kia có việc nhi tìm ta, ngươi vườn bách thú bên kia đều lộng không sai biệt lắm. Ta đổi kiện quần áo, ngươi chờ ta cùng đi. Giang thư huyền gật gật đầu, hắn thởi áo khoác, sau đó lên lầu cầm một kiện tân áo khoác, liền xuống dưới cùng cố khê tiểu cùng đi. Hai người cùng đi bạch bang. Cố tích cần tìm tới thời điểm, bạch bang chủ vốn là không tính toán thông chi cố khê tiểu, thanh bang hiện tại đã không có danh gia tộc trợ giúp, sau lưng làm không được yêu, bạch bang chỉ dựa vào thực lực của chính mình là có thể khuất nụ toàn bộ thanh bang. Chính là... Cố Tích Cẩn lại nói chính mình là cố khê Tiểu Tỷ Tỷ, chuyện này làm Bạch Bang Chủ chần chừ một chút. Sau đó cấp cố khê Tiểu gọi điện thoại, không nghĩ tới cố tiểu thư thật sự sẽ đến. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Bạch Bang Chủ không khỏi đánh giá cố Tích Cẩn. Trước mặt cái này thiếu nữ thực thanh tú, nhưng là khuôn mặt thượng ngông một tầng tối tăm, diện mạo cùng cố khê Tiểu nửa điểm nhi cũng không giống. Người như vậy sao lại thế này cố tiểu thư tỷ tỷ? Bạch Bang Chủ thực khó hiểu sau đó đem ánh mắt chuyển tới cố tích cẩn bên người người nọ trên người đó là một cái cao tráng thanh niên một thân cơ bắp khổng võ hữu lực nhưng là cặp kia con ngươi lại là đỏ như máu màu đỏ con ngươi loé yêu dị quan mang đây mới là bạch bang chủ cảm thấy không thích hợp địa phương thanh bang đêm nay chỉ tới hai người một cái là cố tích cẩn một cái chính là thanh niên này bởi vì mặt khác thanh bang người kéo kẹt một tiếng bạch bang cửa mở trong phòng người ánh mắt đều bá Mà một chút nhìn về phía ngoài cửa, lưỡng đạo thân ảnh kẹp lạnh leo phong tiến vào, nam tuyết dung ngọc bạo, nữ tiên tư tuyệt sắc. Bạch ba người một đám đều kích động không thôi nhìn cố khê kiều, có thể nhìn thấy nàng số lần quả thực là quá ít, sao có thể này nàng xuất hiện đều có thể làm bạch ba người đấu khí dâng trào. Bởi vì kiêu ngạo, bởi vì tự hào. Một cái thực lực mạnh mẽ lao đại, một cái không người có thể chống lại hậu trường. Ngày xưa bạch bang tổng bộ đại đàn vô số người soát cô tiểu thư tên, bọn họ cũng là tò mò cùng xuống bái, chính là chỗ nào có tự mình lĩnh hội nàng loại này cường đại mà đến đến chấn động. Thực lực của nàng là không thể nghi ngờ cường hành, chính là nàng trí lực cũng là hiếm khi có người có thể đủ cùng chi bằng được, chỉ dựa vào chính mình một người, chơi chuyển toàn bộ em mở quốc thủ đô trình giới, bay mưu lập kế, sấm rền do cuốn Trận này không có khói thuốc súng chiến tranh làm cho cả em mở quốc người đều không thán phục không được. Hiện tại bọn họ đi ra môn nghe được có người đàm luận chuyện này nhi thời điểm đều nhịn không được một đám tưởng tự hào mà nói cho đám kia người làm này đó chính là bọn họ cố tiểu thư. Bọn họ lão đại cố tích cẩn lại gặp mặt cố khê kiều làm được bạch lão đại làm lên vị trí thượng nhìn đứng ở trung gian cố tích cẩn hơi hơi mỉm cười chỉ là trong ánh mắt lại không có gì ý cười thậm chí. Khoe miệng có như vậy một chút lạnh băng, trong chẻo đôi mắt phảng phất là bịt kín một tầng sương khí. Mội mội, đã lâu không thấy, ngươi thế nhưng liền tỷ tỷ cũng không gọi. Cố tích cẩn ôn hòa cười một chút, còn không có cười xong, giang thư huyền kia một đôi lạnh băng ánh mắt liền nhìn qua. Cố tích cẩn tươi cười liền như vậy đình trệ, ngay sau đó đáy lòng dâng lên một trận hoảng sợ, tay chân đều là lạnh băng, trong trí nhớ nhất khủng bố một màn liền như vậy rót vào trong ốc. Nàng như thế nào có thể không nhớ rõ. Lúc trước nàng bị cố ra người đưa đến em mở cốt thời điểm, chính là người nam nhân này, một cây một cây, toàn bộ hành trình lạnh nhạt mà nghiền nát nàng mười ngón, làm nàng hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Loại này thấu xương chi đau, nàng có thể nào dễ dàng quên. Chính là nàng còn không có kinh sợ quá một giây, nam nhân kia ánh mắt liền phi thường lạnh nhạt rời đi, tựa như chưa từng nhận thức quá nàng giống nhau. Cố Tích cẩn đầu ngón tay hung hăng khám nhập lòng bàn tay, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên người thanh niên, thẳng đến đối phương hơi không thể thấy gật đầu, nàng mới tiếp tục nhìn về phía cô Khê Điểu, cười một chút, lần này nàng tươi cười có như vậy vài phần thận, "Muội muội, ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một bí mật." Ngươi liền nói như thế? Cố Khê Điểu giơ tay chống được cằm, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía nàng, trong mắt không có một tia tò mò. Biết cố khê kiểu sẽ là cái dạng này, cố tích cẩn cười một chút, ngươi liền không muốn biết vì cái gì lúc ấy cô ra còn có ngươi thân sinh mẫu thân sẽ vứt bỏ ngươi. Chuyện này nếu là thật lâu trước kia nàng là thật sự sẽ rất muốn biết, chính là hiện tại đều qua đi lâu như vậy, cố khê kiểu đã không có hứng thú, càng quan trọng là, nàng biết quan trọng nhất nguyên nhân, bất quá là có người bày ra cục mà thôi, từ nàng sinh ra kia một khắc liền bắt đầu tính kế nàng. Chỉ là nhìn cố tích cẩn mặt, Cố Khê Kiều đương nhiên liền thay đổi chủ ý, nàng nhìn mắt đứng ở Cố Tích Cẩn bên người hồng đồng thanh niên, sau đó đứng dậy đi đến Cố Tích Cẩn bên người, "Hành, ngươi có thể nói." Cố Tích Cẩn cười nhìn về phía Cố Khê Kiều, tự nhiên là bởi vì, Cố Khê Kiều, ta hiện tại đã không phải người thường, ngươi đi tìm chết đi." Ầm vang, một đạo ngón tay thô màu tím kia chớp từ nóc nhà phá vỡ, thẳng tóc mà chiều Cố Khê Kiều đỉnh đầu tạp lại đây. "Cố tiểu thư, cẩn thận!" Bạch bang người một đám đều hoảng sợ không thôi mà ra tiếng. Âm vang, ngón tay thô lôi điện đống nhiên biến thô vài lần, ước chừng thành công người thủ đoàn thô. Cố tích cần thấy như vậy một màn, trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh hỉ, nàng chưa bao giờ triệu hồi ra như vậy thô lôi điện, như vậy thô lôi điện, đủ để đánh chết nơi này mọi người. Nàng không có nhìn đến, bên người nàng hồng đồng thanh niên, nhìn đến đột nhiên biến thô tia chớp, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Tích cẩn thế nhưng có thể triệu hồi ra lôi điện. Thiên, này vẫn là người thường sao? Chính là dây tiếp theo, hắn lại vì Cố Khê Kiều gắt gao nhéo một phen mồ hôi lạnh, bọn họ biết Cố Khê Kiều không phải người thường, chính là bọn họ chưa bao giờ có gặp qua Cố Khê Kiều ra tay, vốn dĩ cho rằng Cố Khê Kiều có thể ứng đối. Chính là nhìn đến Cố Khê Kiều liền ngu như vậy đứng ở nhà ở trung ương, cũng không nhúc nhích bộ dáng. Thoạt nhìn giống như là bị này nói lôi dọa choáng váng giống nhau. Cố tiểu thương, ngươi lúc này cũng không thể ngỡ ca. Vô số bạch bang người tại đây một khắc đều là như thế này tưởng, bọn họ có thậm chí đã nâng lên chân, tưởng tiến lên một bước kéo ra cố khê tiểu. Lại vào lúc này, cánh tay thô tiêu chớp sắc thật đánh xuống tới, lại không có bổ tới cố khê tiểu trên người, nàng chỉ là vươn chính mình tay trái, sau đó liền như vậy. Dễ như trở bàn tay mà năm kia nói màu tím tia chớp. Bạch bang người trên mặt lo lắng nháy mắt biến thành khiếp sợ, từng đôi đôi mắt chừng đến giống như chung đồng giống nhau đại, trận mắt há hốc mồm. Bọn họ, bọn họ cố tiểu thư liền như vậy cầm kia đạo thiểm điện. Dựa, tình huống như thế nào? Ta đôi mắt có phải hay không hoa? Bạch bang chủ bên người một người sâu kín điệu đạo. Bạch bang chủ cũng ở chấn động bên trong. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trong đàn mặt người sẽ nói, ngươi vĩnh viễn không cần đánh giá cố tiểu thư đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, bởi vì ngươi căn bản là không biết nàng cực hạn ở nơi nào. Chúng ta đến tuột cùng đây là theo một cái như thế nào lao đại. Một người khác khinh phiêu phiêu mà tới một câu, huynh đệ, ngẫm lại hòa bình tiểu đội thực lực khủng bố, nghĩ lại cố tiểu thư, kỳ thật cũng không phải như vậy không dễ dàng tiếp thu. Bạch ba người là cảm thấy chính mình hồn đã rớt, Cố Tích Cẩn cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên mặt Đắc Y đã biến thành kinh ngạc, sau đó chính là không thể tin tưởng, nàng nhìn Cố Khê Kiểu trong tay nắm cánh tay thô tia chớp, cả người đều điên cuồng nhất bằng, sao có thể? Sao có thể? Nàng đã không phải người thường, nàng đã có thể triệu hồi ra lôi điện, chính là, chính là vì cái gì Cố Khê Kiểu có thể nắm lấy lôi điện? Màu tím tia chớp ở Cố Khê Kiểu tinh tế trắng non trong tay nhảy lên, tuyết trắng mặt bị điện quang một ánh. Ảnh ngược ra một mặt thần bí sắc thái, nàng nhìn tia chớp trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, một đôi thanh đạm con ngươi khinh phiêu phiêu mà liếc hướng cố tích cẩn, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì át chủ bài, không nghĩ tới thế nhưng là cái này. Cùng ta chơi thiên lôi. Trong tay lôi điện ở cố tích cẩn hoảng sợ cùng không dám tin tưởng trong ánh mắt liền như vậy linh hoạt quân lấy nàng. Nếu hiện trường có cổ võ giới hoặc là hòa bình tiểu đội người ở, bọn họ nhất định sẽ phiên một cái xem thường không có việc gì cùng cố khê kiểu chơi lôi điện. Người mẹ nó này thật sự không phải chính mình ở tìm chết sao. Không biết cố khê kiểu này nha chính là chơi lôi điện tổ tông. Chính là, hiện trường người, trừ bỏ giang thư huyền, không ai biết cố khê kiểu là cái chơi lôi điện cao thủ, cho nên một đám, đều là trường lớn hai mắt, dùng xem quái vật ánh mắt, liền như vậy nhìn cố khê kiểu. Cố tích cẩn chỉ là nhìn trên ở trên người nàng lôi điện, Này đó ở nàng xem ra cực kỳ khó khống chế tia chớp, ở cố khê tiểu trong tay liền phản phất có linh tính giống nhau, cố khê tiểu liền như vậy dễ như trở bàn tay mà dập nát chính mình sở hữu hy vọng. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình cùng cố khê tiểu chi gian mới trên lệnh. Một trên trời một dưới đất, chính mình vô luận cỡ nào nỗ lực, trở nên cỡ nào cường, đều xa xa cập không thượng, cố khê tiểu, nàng sở hữu nỗ lực, đều phản phất là một cái chê cười. Nguyên bản cho rằng chính mình đủ cường, không nghĩ tới Cố Khê Kiều càng cường. Cố Tích Cẩn cũng không tương tưởng, Cố Khê Kiều nếu là không cường, có thể làm em mở quốc những cái đó lãnh đạo giai tầng người một đám đều như vậy thuận theo. Trương 560036 hắn đến tuột cùng vào một cái địa phương nào. Canh 2. Cố Khê Kiều đem Cố Tích Cẩn phóng tới một bên, ngược lại đi coi chừng Tích Cẩn bên người cái kia hồng đồng thanh niên. Nhìn đến Cố Khê Kiều ánh mắt hướng chính mình nhìn qua, Hồng đồng thanh niên tâm hung hăng nhảy dự, cố khê kiểu vừa mới kia một tay thật sự là kinh đến hắn. Xin lỗi, ta chỉ là cái người thường, không phải tới tìm các ngươi phiền toái, cũng không phải thanh băng người, ta tới nơi này, là bị cố tích cẩn bức bách. Hắn ngựa khí thực vững vàng, nhưng là trong mắt có rõ ràng khẩn trương. Nàng vì cái gì bức bách ngươi? Cố khê kiểu ngồi trở lại tại chỗ thượng, nhìn hồng đồng thanh niên. Hồng đồng thanh niên nhìn Cố Khê Kiều không có muốn giết chính mình ý tứ, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Cố Khê Kiều tựa hồ chờ hắn giải thích bộ dáng, hắn lại lập tức trả lời, "Ta muội muội ở trên tay nàng." Cố Khê Kiều hiểu rõ gật đầu. Nhìn Cố Khê Kiều đã tin tưởng bộ dáng, thanh niên trong lòng đã đại định, chính là không đợi hắn hoàn toàn định hạ tâm tới, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền ra tới, "Ngươi vừa mới giúp nàng tăng lên gấp ba năng lượng, ngươi làm như thế nào được?" Những lời này vừa ra, thanh niên thật vất vả buông tâm đột nhiên lại nhảy tới ngực, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn người nói chuyện. Đó là một cái khuôn mặt thập phần lạnh lùng nam nhân, một đôi đen như mực đôi mắt giống như băng tuyết giống nhau, cửa hồ có thể đem người nhìn thấu. Thanh niên tay không tự chủ nhéo lên tới, lại vẫn là ra vẻ chấn định, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Giang thư huyền chỉ là nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó rũ xuống đôi mắt. Màu trắng chén trà ở trong tay hắn xoay vài cái, hắn không có nói cái gì nữa. nhàn nhạt, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Đệ nhất bệnh viện Cố Khê Kiều nhìn thoáng qua giang thư huyền, cười một chút, sau đó ngược lại hướng bạch bang chủ nói, lầu mười lăm viếp phòng bệnh. Nghe được Cố Khê Kiều những lời này, thanh niên sắc mặt soát điệu một tiếng biến bạch, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Khê Kiều, đầu ngón tay đang run rẩy, hồng đồng chung một tia tàn nhẫn hiện lên, ngươi muốn làm sao? Không nghĩ làm gì cố khê kiểu thưởng thức ngón tay, ở cơn đức sau lưng giúp hắn người chính là người đi, còn có thanh bang, cũng là người ở sau lưng giúp cố tích cần đi. Có thể giúp bất luận kẻ nào nháy mắt tăng lên gấp 3 năng lực, ngươi cái này thiên phú, xác thật thực nịch thiên. Nếu cố khê kiểu có thể nói ra bệnh viện địa chỉ, hiện tại lại có thể nói ra bản thân năng lực, huyết đồng thanh niên cũng không cảm thấy kỳ quái, so sánh với vừa rồi, hắn hiện tại đã cũng đủ bình tĩnh, không sai. Đây là ta năng lực. Cố khê Kiều rốt cuộc ngồi ngay ngắn, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm huyết đồng thanh niên, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu rơi xuống ngươi trong tay, ta cũng không thể nói gì hơn. Huyết đồng thanh niên nhìn cố khê Kiều, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi cái gì? Tăng lên gấp ba năng lực. Ta năng lực sử dụng thời gian là hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giờ, ở kia lúc sau còn sẽ tiến vào suy nhược kỳ. Không cô khê kiểu nhàn nhạt, nhạt mà lắc đầu, ngươi năng lực này ta không cần, ta muốn ngươi băng làm một khác sự kiện, đi thôi. Không cần chính mình năng lực. Sao có thể? Huyết đồng thanh niên nhìn về phía cô khê kiểu, trong mắt nói rõ không tin, tìm tới chính mình cái nào không phải vì chính mình năng lực. Ngươi đều là tham lam, trong khoảng thời gian này huyết đồng thanh niên đã hoàn toàn hiểu biết chuyện này. Ngươi như thế nào còn không đi? Bạch bang chủ nhìn đến huyết đồng thanh niên còn đứng tại chỗ, không khỏi nhắc nhở một tiếng, cố tiểu thư đã đi rồi. Huyết đồng thanh niên nhìn cố khê tiểu cùng giang thư huyền bóng dáng, mỉ môi, sau đó không nói một lời mà theo đi lên. Ba người đi rồi. Bạch bang người đứng ở tại chỗ vài phút, mới tử vừa mới huyền huyễn bên trong phản ứng lại đây. Bạch bang chủ bên người người trẻ tuổi nuốt một ngụm nước miếng, giúp, bang chủ, cố tiểu thư nàng đi rồi. Ân, nàng đi rồi. Bạch bang chủ thu hồi ánh mắt, hắn thanh âm còn tính vững vàng, nhưng là chân đã mềm. Ngươi trẻ tuổi, túi đầu nhìn như cũng bị lôi điện buộc chặt cố tích cẩn, trên người nàng lôi điện nói cho hắn vừa mới kia hết thảy đều không phải đang nằm mơ, kia. Này, cái này làm sao bây giờ? Thứ này ngươi có thể cởi bỏ sao? Liên như vậy phong trở cố tiểu thư trở về đi. Bạch bang chủ sâu kín mà nói một câu. Sau đó cầm lấy di động đối với cố tích cẩn trụ một chút tổng bộ đàn em mở quốc bạch bang hình ảnh người này tưởng cùng cố tiểu thư và lôi bị cố tiểu thư biến thành như vậy cố tiểu thư không tới tác đã gần nhất kinh người em mở quốc hiện tại đã bị chơi hỏng rồi bạch lão đại cố tiểu thư thủ đoạn vẫn là trước sau như một sắc bén ngũ hoàng văn cùng nàng chơi lôi điện tìm chết đâu ngũ hoàng văn từ từ này không phải cố tích cẩn thiêu vân Hảo hảo đánh nhau được chưa? Hoa bình tiểu đội đội viên, nhìn đến cố tiểu thư ta liền ra tới, ai, đáng tiếc chúng ta năng lực không đủ, bằng không tốt như vậy chơi sự tình chúng ta cũng có thể đi. Cố khế tiểu, ân, ngày mai các ngươi liền có thể tới. Chúng, cố tiểu thư, ngũ hoàng văn, chúng ta thật sự có thể tới. Diêu gia mục, đại gia sân trong khoảng thời gian này hảo hảo huấn luyện chính mình. Em mở quốc bạch bang chủ thấy được trong đàn quét qua từng điều bay nhanh gửi tin tức, không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Bang chủ, làm sao vậy? Hán bên người người trẻ tuổi không khỏi hỏi. Hòa bình tiểu đội toàn bộ tiểu đội đều phải tới bạch bang chủ lòng có xúc động, cố tiểu thư một cái liền đủ khủng bố. Ngươi nói lại thêm một cái hòa bình tiểu đội, việc này, muốn hảo chơi. Thế nhưng làm hòa bình tiểu đội đều phải tới nơi này. Bạch bang chủ cảm thấy này em mở quốc khẳng định là phải có đại sự đã xảy ra. Các ngươi là muốn đi đâu? Huyết đồng thanh niên nhìn cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền đã vào một chiếc màu đen xe, xe cửa sau là mở ra, không khỏi nhìn về phía Giang Thư huyền, thanh âm thấp thấp. Giang Thư huyền mỉ một đôi lạnh băng con ngươi, đen nhánh thâm thúy trong mắt có một tầng bạch bạch xương ngủ xuất hiện, tin hay không ta làm ngươi từ nay về sau nói không được một câu. Lạnh lẽo thanh âm tựa hồ từ đáy lòng nổ tung. Huyết đồng thanh niên sắc mặt lại là một bạch, hắn không khỏi hướng phía sau lui một bước, đang ở chơi di động cố khê kiểu ngước mắt hướng hắn nhìn qua, trên mặt rất là bình đạm, không cần chơi xiếc Hai người kia thế nhưng một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Huyết đồng thanh niên trong lòng một trận hoảng sợ, bọn họ rốt cuộc là người nào? Như vậy khủng bố. Hắn cái này mới cảm giác được hai người khủng bố, chính hắn vẫn luôn đều ở tìm chết. Hắn một chút cũng không nghi ngờ, vừa mới nam nhân kia gần một ánh mắt là có thể giết chính mình, trước mắt hắn đã hoàn toàn mất đi cùng hai người đối chiến tâm, thành thật mà ngồi xuống ghế sau. Vốn đang là muốn hỏi cố khê kiểu muốn đi đâu nhi, lúc này, huyết đồng thanh niên nói cái gì cũng không dám nói. Hai người kia đều quá thần bí, quá khủng bố. Xe cuối cùng ngừng ở đệ nhất bệnh viện, đoàn người đi tới lầu 15, thấy được nơi này, huyết đồng thanh niên ánh mắt có điểm cảnh giác. Hắn nhìn cố Khê Kiều, các ngươi tới nơi này làm gì? cố Tích Cẩn khẳng định không có nói cho ngươi, Cơn Đức hiện tại ở ngục trung. cố Khê Kiều nhìn hắn. Hắn ở ngục trung. Huyết đồng thanh niên vẻ mặt không dám tin tưởng, sao có thể? Cơn Đức rõ ràng đã chịu hắn trợ giúp, đã ngồi trên gia tộc người cầm quyền, như thế nào sẽ ở ngục trung? Chính là hắn cũng biết cố Khê Kiều hoàn toàn không có lừa chính mình yêu cầu. Hắn lập tức móc ra chính mình di động mở ra rời đi. Tin tức đẩy đưa tin tức đều là cờ Đức xuống ngựa, còn có cờ Tư thượng vị. Hai ngày này, hắn ở tận hết sức lực chiếu cố chính mình muội muội, hắn không có xem chú ý ngoại giới sự. Huyết Đồng thanh niên không khỏi trường lớn hai mắt, sao có thể, sao có thể có người đấu đến quá như vậy cờ Đức? Ngươi để bất luận cái gì sự ta đều đáp ứng, bất quá ta có một cái yêu cầu Huyết Đồng thanh niên từ Trình Lang trung phục hồi tinh thần lại, cứu ta muội muội. Tự nhiên cố khê kiều kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bằng không ngươi cho rằng ta tới nơi này là vì làm gì? Nghe được những lời này, huyết đồng thanh niên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không chờ hắn yên lòng, cố khê kiều kế tiếp một câu làm hắn lại nhắc tới tâm tới. Ngươi đi làm ly viện thủ tụ. Làm ly viện thủ tụ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngươi có phải hay không điên rồi? Những lời này vừa nói xong, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình không thở nổi. Phảng phất bị một đôi vô hình tay bóp lấy cổ, Giang Thư huyền ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn, từng câu từng chữ, làm ly viện thủ tủ. Huyết đồng thanh niên bị như vậy Giang Thư huyền dọa tới rồi, sau đó không nói một lời đi làm ly viện thủ tủ. Từ từ, các ngươi đã có ba ngày nằm viện phí không giao cô khê kiểu ném một trường tạm cho hắn, sau đó nói một chuỗi mật mã, đi thôi. Đây là một trường kim cương tạm, bên trong ít nhất có 500 V nút hạng lạch. Nàng liền như vậy tùy tiện cho chính mình, huyết đồng thanh niên nhìn thoáng qua cố khê tiểu, lúc này mới tiếp tục xoay người, ra tay hảo phóng như vậy, hẳn là sẽ không hại chính mình muội muội. Loại người này, liền không thể đối hắn quá mức ôn hòa. Giang thư huyền đem ánh mắt từ huyết đồng thanh niên trên người rời đi, sau đó cúi đầu nhìn cố khê tiểu, khỏe miệng hơi hơi gởi lên một đạo độ cung. Cố khê tiểu chiều hắn cười một chút, đúng vậy, vẫn là giang ca ca ngươi có biện pháp. Một cái hộ sĩ đẩy xe lại đây, Giang Thư Huyền đem nàng kéo đến một bên, ngươi có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Hắn đối nảy canh cánh trong lòng. Là có một việc, phi hắn không thể. Cố khê Kiều là nghiêm trang. Nga. Giang Thư Huyền lên tiếng, bất quá sắc mặt có điểm lãnh. Cố khê Kiều liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười, bất quá, tự nhiên là bởi vì ngươi. Nghe được những lời này, Giang Thư Huyền trong lòng vừa động. Cái loại này dầu dĩ cảm giác nháy mắt tiêu tán không ít, hắn có khả năng sao? Ta cũng không biết. Cố Khê Kiểu cũng là than một tiếng, đi thôi, ta đi đem hắn muội muội tiếp ra tới. Vì thế, chờ huyết đồng thanh niên lại lần nữa ra tới thời điểm, Cố Khê Kiểu đã đem hắn muội muội thành công mang ra tới, không chỉ có đem hắn muội muội mang ra tới, hắn muội muội còn đối Cố Khê Kiểu đặc biệt hữu hảo, hắn đồng tử co rụt lại lập tức kéo qua muội muội, khẽ quát một tiếng, "Rối na!" Cố Khê Kiều nghe vậy chỉ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, cười một chút, không nói gì thêm. Nhìn đến Cố Khê Kiều phảng phất biết được chính mình nội tâm hết thảy bộ dáng, huyết đồng thanh niên có điểm xấu hổ. Hát xe chậm rãi theo dòng xe cộ rời đi, Cố Khê Kiều tựa lưng vào ghế ngồi, đi ngược chiều đường xe chạy, vẫn là không thói quen. Lại quá hai ngày liền đi trở về, Giang Thư Huyền nhẹ giọng nói. Cố Khê Kiều cười một chút, sau đó cùng Giang Thư Huyền thấp giọng hàn huyên lên hai người bọn họ nói quốc ngữ, huyết đồng thanh niên cùng hắn muội muội tự nhiên nghe không hiểu. huyết đồng thanh niên cúi đầu nhìn muội muội, dùng hay còn quá ngữ nói, rồi na, ngươi biết vừa mới đó là người nào sao? thế nhưng liền như vậy cùng người ra tới, tưởng tượng đến nơi đây, hắn vẫn là một trận nghĩ mà sợ. ca ca, ta có thể cảm giác được, nàng không phải người xấu, nàng so với phía trước kia hai người đều hảo. rồi na có một đôi xanh thẳm đôi mắt như là một khối trong suốt lưu ly huyết đồng thanh niên biết giỏi na đối người cảm xúc có rất mạnh cảm giác nghe được những lời này không khỏi trầm mặc một chút xe cuối cùng ngừng ở một căn biệt thự bên trong đoan ngươi xuống xe cố khê tiểu cùng giang thư huyền vào cửa mang theo kia hai người vào cửa đi vào tây tắc lỵ liền lập tức nên ra tới tiểu tiểu hai người các ngươi đi đâu vậy đôi mắt đống nhiên thấy huyết đồng thanh niên gì này hai cái là người nào Thành viên mới. cố Khê Kiều nhìn mắt Tây Tắc Lị, ta đi tắm rửa một cái lại xuống dưới. Thành viên mới. Hòa bình tiểu đội. Tây Tắc Lị được đến cố Khê Kiều một cái khẳng định trả lời, nháy mắt cứng đờ. Giang thư huyền nhàn nhạt mà quét Tây Tắc Lị liếc mắt một cái, sau đó cũng lên lầu. Tây Tắc Lị ngồi ở trên sofa, không khỏi cứng đờ mà nhìn về phía huyết đồng thanh niên. ngươi là ai? Tên gọi là gì? Nơi nào tới? A-Lang gia kêu a lang đây là ta muội muội dõi na. huyết đồng thanh niên cũng chính là a lang thấp giọng nói tây sẩy đạ đứng dậy mắt nhìn cố khê tiểu cùng giang thư huyền lên lầu nghe vậy không khỏi liếc mắt tây tắc lị tỷ có ngươi như vậy ép hỏi nhân ra sao ép hỏi ngươi biết hắn là hòa bình tiểu đội thành viên mới sao tây tắc lị như cũng nhìn trầm trầm a lang như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau hòa bình tiểu đội thành viên mới Tây sởi đại nhìn về phía A-lang, dựa, ta thật ghen ghét ngươi, ngươi có cái gì năng lực bị nàng coi trọng, chúng ta một mình đấu. Nói hắn phiêu ở giữa không trung. Trạng huống ở ngoài A-lang đột nhiên cả kinh, hắn này đến tột cùng là vào một cái địa phương nào. Trước 561037 không ai dám nghi ngờ, canh ba. Ngươi nói nàng là ngươi đem giỏi na mang xuất viện. Tây tác lị từ trên bàn cầm lấy một cái quả táo, nghe vậy liếc mắt A-lang. Tây sởi đạm một bên ghen ghét A-lang, vừa nghĩ, kỳ thật A-lang người này đi, ở chung lên không có gì tâm nhãn, hắn tỉ tỉ hai ba câu liền đem người này chi tiết đều móc ra tới. A-lang gật đầu, ta muội muội thân thể thật không tốt, không thể lâu dài rời đi vô khổn thất. Ngươi lúc ấy có phải hay không lúc ấy còn cảm thấy kiểu kiểu là cố ý nhầm vào ngươi. Tây tác lị cắn một ngụm quả táo. A-lang nhếch môi, không nói gì, hắn xác thật chính là nghĩ như vậy bất quá hiện tại có điểm hoài nghi tây tắc lỵ vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình a lang ta nói cho ngươi ngươi thật là quá may mắn may mắn a lang nhìn mắt tây tắc lỵ lại nhìn mắt vừa mới muốn cùng hắn quyết đấu tây sẩy đạ có chút sợ không được đầu óc lúc này tây tắc lỵ còn chưa nói lời nói tây sẩy đạ liền cầm di động phiên tới rồi một cái giao diện cầm a lang xem nhìn đến không có đây là quốc tế y học tổ chức hội trưởng mát Ngươi hẳn là sẽ nhận thức hắn đi. Nói không chừng còn nghĩ tới muốn thỉnh hắn tới cấp ngươi muội muội chữa bệnh, có phải hay không? A Lang gật đầu. Y Li học tổ chức hội trưởng là mọi người đều biết Y Li thuật đại sư, hắn hẹn trước không phải bất luận kẻ nào đều có thể bài được với vị này Y Li học tổ chức hội trưởng nói không chừng hiện tại liền ở đối với ngươi hâm mộ ghen tị hơn đâu. Tây Tác lì lại cắn một ngụm quả táo, lạnh lạnh mà nói một câu. A-lang có điểm nghi hoặc mà nhìn về phía tây tắc lị, đây là có ý tứ gì? Cố tiểu thư ý thuật ở trên thế giới nếu là xương đệ nhị, tuyệt đối sẽ không có người dám xương đệ nhất tây sẩy đạ phiên tới rồi mắc xã giao internet, nhìn đến không có, mắc bác sĩ muốn gặp cố tiểu thư đã mau 3 tháng, đáng tiếc lúc này đây đi hoa quốc còn không có nhìn thấy, ngươi còn không có làm cái gì liền nhìn đến nàng. Ta nói cho ngươi, Toàn cầu muốn cố tiểu thư chữa bệnh người thêm lên đều có thể tha địa cầu một vòng tròn. Nàng hiện tại làm người đem ngươi muội muội mang ra tới, ngươi thế nhưng còn không vui. A-Lang nhìn hắn di động giao diện, mặt trên sắc thật là mát bác sĩ nói, còn xứng một chương đồ, đó là một chương thanh lãnh sơn mặt, ăn mặc màu trắng áo dài, trong tay còn cầm một phen rủ sao lanh quang giao phâu thuận. A-Lang tự nhiên nhận ra tới, đây là cố khê tiểu. Hắn há to miệng, nhìn mát bác sĩ ở mặt trên phát nói, Như vậy chân chó bộ dáng khi cao lành mát bác sĩ có thể nói ra tới sao? Hắn có chút không dám tin tưởng, có chút huyền huyễn, có chút há hốc mồm. Dựa! Không phải đâu. Liên cái kia thoạt nhìn so với hắn còn muốn tiểu vài tuổi nữ sinh. A-Lang vượng vượng hồ hồ. Lúc này Tây Sởi Đạ cùng Tây Tắc Lị hai người đều không nghĩ để ý tới hắn, bởi vì hai người kia kỳ thật đấy lòng đều vẫn là ở ghen ghét gia lang Tây Sởi Đạ một bên chơi di động. Một bên uống một ngụm trà, trong miệng còn tán thưởng một tiếng kỷ kỷ đại nhân phao trà uống ngon thật. Ngồi ở bên kia chơi máy tính kỷ kỷ ngừng đầu, dùng máy móc gâm nói một tiếng, cảm ơn khích lệ. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm đem A-lang cùng giỏi na giật nảy mình. Hai người song song nhìn về phía đang ở chơi máy tính kỷ kỷ, vẻ mặt khiếp sợ, như vậy trí năng người máy. Tây tắc cá một bên chơi di động, một bên nói, tỷ, như thế nào ta không ở mấy ngày nay. Em mở quốc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhì a? Phúc! Hắn bỗng nhiên phun ra trong miệng trà, dựa, ngươi nhìn xem cái này tin tức, này đó chính trị gia nhóm như thế nào đều đi hắc bang chỗ đó. Thế nhưng còn bị như vậy khôi hải tuân ra tới, phía trên cũng không quản. Hắn càng xem càng cảm thấy khôi hải, sau đó hết sức vui mừng, đây đều là ai làm a? Ngươi nhìn xem này tin tức, mau A tỷ. Cái kia A Tây tắc lì một bên gặm quả táo một bên không chút để ý nói, Tiêu kiều, kiều mấy ngày nay không có việc gì đem em mở quốc chính giới cấp huyết tẩy, giống như cái kia chịu địch tư cân lước chọc tới nàng, nàng kéo hắn hạ vị thời điểm, thuận tiện rửa sạch chính giới. Chúng ta thông xoáy bởi vì chuyện này còn đặc biệt tưởng cảm tạ một chút hắn, giải quyết hắn nhiều năm như vậy tới canh cánh trong lòng vấn đề. Có thể làm ra loại sự tình này, cũng chỉ có nàng. Tây sảy đã lục soát một chút trên mạng toàn bộ nội dung, sau đó ngắm liếc mắt một cái Tây Tắc Lị, ngươi thế nhưng không còn sớm điểm kêu ta trở về. Tây Tắc Lị hừ lạnh một tiếng, lúc trước là ai muốn ngốc tại truyền thừa căn cứ không nghĩ trở về. Không nghĩ tới, này năm sau cá nhân đối thoại đã cấp hạ lang đấy lòng đầu hạ một cái bom. Vốn dĩ liền vượng đại náo hiện tại càng hôn mê, sớm tại nhìn đến này tin tức thời điểm, hắn liền suy nghĩ. Đến tuột cùng là ai có thể đem Cơn Đức kéo xuống tới? Chính là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là nàng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn ngay lúc đó Cơn Đức ở triệu địch tư gia tộc vị trí ngồi đến có bao nhiêu ổn, dị kỷ một đám đều bị Cơn Đức thần không biết quỷ không hay lộng đi rồi, dư lại đều là bị hắn huyết tinh thủ đoạn lưu lại đối hắn phi thường sợ hãi người. Ở A Lang xem ra, như vậy Cơn Đức căn bản là không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Chính là Liên như vậy một cái có thể nói không có bất luận cái gì nhược điểm cân đức thế nhưng đã bị cố khê tiểu lộng vào ngục giam. Việc này chơi quá độ. Ở một bên chơi trò chơi kỷ kỷ đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A-lang, A-lang, Giang Đại gia tìm người, lên lầu quẹo trái cái thứ nhất thư phòng. Kỷ kỷ đột nhiên phát ra âm thanh, đem A-lang hoảng sợ, hắn nhìn mắt giỏi nà, nếu là trước đây hắn còn sẽ cảm thấy không yên tâm, nhưng là hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn bình tĩnh. Những người này một đám thoạt nhìn chính là bất phàm, chỗ nào sẽ cùng hắn so đo cái gì? A lang cùng dòi na nói một tiếng, sau đó theo thang lầu lên lầu. Thư phòng. Giang thư huyền ngồi ở máy tính trước mặt, hồi phục một phần văn kiện, thấy A lang tới, hắn dừng tay, sau đó ngẩng đầu, một đôi lạnh băng đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Ta không biết nàng tìm ngươi làm gì, nhưng là ngươi nếu đi theo nàng thủ hạ, liền tốt nhất không cần có mặt khác tâm tư. Hắn quanh thân áp khí phi thường cường đại, ép tới A-lang hơi kém không thở nổi, hắn sau lưng mạo một tầng tầng mồ hôi lạnh, ta đã biết. Ân, ngươi đi ra ngoài đi, nàng khả năng lập tức liền phải tìm ngươi. Giang thư huyền điểm một câu, sau đó làm hắn rời đi. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, A-lang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Môn bị đóng lại, Giang thư huyền tựa lưng vào ghế ngồi, từ trên bàn lấy ra một cây yên, điểm thượng, xương khói lượn lờ mà thượng. Hắn kỳ thật không rõ, cố khê kiểu vì cái gì muốn lưu lại a la người này, đáy lòng luôn là có điểm bất an. Di động sáng một chút, hắn thấy được, bất quá không có lập tức cầm lấy. Lại hút một ngụm lúc sau, mới cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là một ống phát lại đầy tin tức. Một ống, lão đại. Ngươi là không biết, hòa bình sơn trang những người đó quả thực điên rồi. Bọn họ đánh nhau trường hợp, xem đến ta chân đều mềm. Một đám như vậy hung tàn. Quả nhiên đều là cố tiểu thư dạy ra. Một ống, video liên tiếp. Giang thư huyền cong cong khỏe miệng, sau đó phát qua đi một câu, ngày mai tới em mở quốc. Cổ võ giới một ống thu được Giang thư huyền này tin tức, cao hứng mà nhảy lên, sau đó đi tìm một bánh, một bánh một bánh, chúng ta ngày mai lập tức liền có hảo ngoạn. Bên này A-lang mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền gặp gỡ cô khê tiểu, hắn sững sốt một chút, sau đó thực mò phục hồi tinh thần lại. Cố tiểu thư, chỉ cần ngươi chịu cứu dòi na, về sau ta mặc cho người phân phó. A-Lang nhìn cố khê kiểu, nói được cực kỳ nghiêm túc. Cố khê kiểu ngước mắt, kinh ngạc nhìn về phía A-Lang. Người này như thế nào nhanh như vậy tựa như thay đổi một người giống nhau. Bất quá A-Lang lại trầm mặc một chút, ta biết ngươi không phải người thường. Bất quá ngươi biết ta năng lực, chuyện này hy vọng ngươi không cần cấp những người khác nói, còn có cái kia cùng. Hòa bình tiểu đội. Chuyện này phải đối bọn họ bảo mật. Có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp bất luận cái gì một người đem một người bất luận cái gì một phương diện năng lực tăng lên gấp ba, Như vậy năng lực thật sự thực nịt thiên. Nếu là bị những người khác biết, A-Lang nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn bản thân không có nửa điểm thực lực. Lúc trước chính là bởi vì như vậy hắn mới bị quản chế với cố tích cẩn cùng cơ đức. Ta có thể giúp ngươi bảo mật cố khê kiều nhìn A-Lang, nhàn nhạt địa đạo. Bất quá ngươi cả đời đều muốn như vậy đi xuống. Ngươi hiện tại không phải nên nghĩ che giấu ngươi thiên phú, mà là nếu muốn như thế nào đem chính mình biến cường, chỉ có biến cường, ngươi mới có thể không sợ bất luận kẻ nào, mới có thể không cần trốn trôn tranh tránh. Chỉ có biến cường mới có thể sống được tùy ý. Những lời này bực lửa A-lang nội tâm nhiệt huyết, chính là lại thực mau héo. Chính là, phải làm đến điểm này dễ dàng sao. A-lang cười khổ lắc đầu, cố tiểu thương. Ngươi khả năng không biết, thực lực của ta rất khó tăng lên, cần phải có đại lượng linh khí mới có thể tăng lên. Chính là hiện tại chỗ nào có nhiều như vậy linh khí cho ta hấp thu. Cố Khê Kiều chỉ là liếc hắn một cái, ngươi trước đi xuống chờ ta. A Lang lên tiếng, sau đó xuống lầu. Sau một lúc lâu, Cố Khê Kiều rốt cuộc xuống lầu, nàng một chút tới, ngồi ở trên sofa tất cả mọi người đứng lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Tiêu Kiêu. Vườn bách thú đã thanh tràng, bất quá quanh thân dân chúng làm sao bây giờ? Tây tắc lị hỏi một câu, nàng không biết vườn bách thú đến tuột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là thế lực giới sự, vô luận là nào kiện, đều là người thường vô pháp chống lại tồn tại. Chuyện này ta có cân nhắc. Cố khê kiều ngồi xuống trên sofa, tiếp nhận tới kỷ kỷ cho nàng đảo một ly trà. Tây tắc lị trước mắt sáng ngời, kia ngày mai có phải hay không liền có thể động thủ? Cố khê kiều lắc đầu. Chuyện này các ngươi không được, ta làm hòa bình tiểu đội chạy tới. Hòa bình tiểu đội, dưa, cái kia biến thái tiểu đội, thế nhưng làm cho bọn họ đều tới. Tây sẩy đà trừng mắt, hắn thình lình liền nhớ tới lúc trước ở tuyển chọn tái cô khê kiểu mang theo 10 cái người hô thú. Sát thú trường hợp, trong nháy mắt khỏe miệng không khỏi run rẩy, hắn nhìn về phía Tây Tắc Lị, dùng ánh mắt nói chuyện, tỷ, việc này quá độ. Tây Tắc Lị cũng dùng ánh mắt trở về một câu. Ta đã dự cảm tới rồi cái kia trường hợp. Hai người mắt đi mày lại, cố khê kiều không biết, nàng nhìn mắt A-lang, sau đó nói, ngươi quá yếu, yêu cầu tăng lên thực lực. A-lang, hắn đương nhiên biết, chính là thực lực liền dễ dàng như vậy tăng lên sao. Cố khê kiều không nói gì, chỉ là vung tay lên, một đống ngọc thạch đống nhiên xuất hiện ở A-lang trước mặt, này đó ngọc thạch chung đều đựng linh khí, ngươi cầm đi tu luyện đi. Còn có cái này, Cố Khê kiểu lại ném cho hắn một quyển pha thư, ta hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Cố Khê kiểu chỉ hạ Tây Sỹ Đa. Được rồi, không còn sớm. Ta muốn đi lên ngủ, ngày mai còn có một hồi đại chiến, ngủ ngon, các vị. Cố Khê kiểu đứng dậy lên lầu, đi đến thang lầu biên thời điểm, sau đó quay đầu lại, kỳ kỳ, cấp A Lang cùng dõi Na An bài hảo nhà ở. A Lang như cũng ngồi ở trên sofa. Trong tay cầm một quyển phá thư, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cho dù không cần cảm giác, hắn đều có thể cảm giác được này đối ngọc thạch trung linh khí. Lúc trước liền chịu địch tư gia tộc người cầm quyền lộng tới có linh khí ngọc thạch cũng bất quá mấy khối mà thôi, bởi vậy có biết này đó có chứa linh khí ngọc thạch đến tuột cùng có bao nhiêu khó được, chính là, chính là cố khê kiểu thế nhưng liền như vậy phất tay, liền cầm một đống ra tới. Dựa. Cố khê kiểu này kỳ thật là cướp sạch toàn bộ địa cầu linh ngọc đi. A Lang thật sự là bị sợ ngây người. A Lang, ngươi tỉnh tỉnh. Kì kỳ, kỳ đi tới, chụp hạ A Lang bả vai. A Lang rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại đã choáng váng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ở vào huyền huyễn bên trong, không có việc gì. Ta chính là, chính là kinh hỉ tới quá nhanh, có điểm hồn không được. Đừng hôn mê, chạy nhanh lấy về đi tu luyện đi. Quá mấy ngày ngươi nếu là không đạt tới nàng nói cái kia hiệu quả, tiểu mỹ nhân sẽ ngược chết ngươi, ngàn bạn không cần hoài nghi nàng. Kỷ Kỷ nhìn hắn một cái, trên lầu quẹo phải đệ nhất gian đệ nhị gian phòng chính là hai người các ngươi. Ngồi ở trên sofa thấy này hết thảy Tây Tắc Lị cùng Tây Sởi Đạ hai người, đều ngơ ngác, Tây Tắc Lị hút hút cái mũi, ta thật ghen ghét hắn. Làm một cái không sai biệt lắm là người thường người vài ngày sau đánh thắng được Tây Sởi Đạ. Nếu những lời này là những người khác nói, Tây tác Lị khẳng định phải cho hắn một cái tát, người nhà nằm mơ không tỉnh. Chính là, nói những lời này chính là cố khê tiểu. Nàng lời nói, ai dám nghi ngờ. Trên đời này, chỉ có nàng không thể tưởng được, không có nàng làm không được. Đem hòa bình sơn trang huấn luyện đến như vậy nồng nỗi người, Tây tác Lị đối cố khê tiểu nói sẽ không có nửa điểm hoài nghi, giống như có thể làm được như vậy, cũng chỉ có cố khê tiểu. Tây sởi đạ nhìn A-lang, đống nhiên sâu kín mà nói một câu, "Tỷ, ta cũng muốn đi hòa bình Sơn trang. Trước 560-2038 nhìn đến nàng liền túng, canh một. Ngươi muốn đi, ta còn muốn đi đâu? Tây tắc lị nhìn mắt Tây sởi đạ, lại nhìn mắt A-lang, cảm thấy càng xem chính mình càng là khổ sở, tưởng trực tiếp bóp chết A-lang tâm đều có. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng nhấc chân trực tiếp rời đi nơi này. Tây xoay đã phỏng đoán Tây Tắc Lị khẳng định là hồi thế lực giới, hắn nhìn mắt Tây Tắc Lị bóng dáng, lại nhìn xem Kỳ Kỳ, vì thế đem mặt tiến đến Kỳ Kỳ trước mặt, Kỳ Kỳ đại nhân, ta đêm nay có thể ở lại nơi này sao? Chỉ cần ngươi có thể nói phục Giang Đại gia, ta không sao cả a. Kỳ Kỳ ngẩng đầu, bình tĩnh điệu đạo. Tây xoay đã lập tức liền túng, tính. Hắn lập tức cùng đứng dậy, tỏ vẻ lập tức phải rời khỏi, đi theo Giang Thư Huyền nói chuyện này. Hắn lại không phải chê sống lâu. Dù sao, khoảng cách ngày mai, cũng bất quá mười mấy giờ thời gian, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không lần này lại bị cố tiểu thư thủ hạ những người đó kích thích, phòng trừng có đã lâu đều không thể hảo hảo ngủ mở giấc Hai người đi rồi, A lang còn ngồi ở tại chỗ, ngây ngốc ngơ ngác mà nhìn này đôi ngọc thạch phát ngốc. Nguyên bản cố khê kiểu tìm chính mình hỗ trợ. Hắn cho rằng hắn là ra cơn đức cái này hố lửa lại vào một người khác hố lửa. Chính là không nghĩ tới hắn tiến không phải hố lửa, mà là vào thiên đường. Nhiều như vậy có linh khí ngọc thạch. Hắn hốt hoàng trung. Thật là, quá mẹ nó may mắn. Các ca, người không sao chứ. Hắn bên người giỏi na kéo kéo hắn cánh tay. a lang lắc đầu, không có việc gì. Sao có thể sẽ có việc. Hắn lao lao ướt át khỏe mắt. Chạy nhanh tu luyện. Kỷ Kỷ chơi xong rồi cuối cùng một ván cho chơi. Sau đó đôi hắn nói, đừng cho ngươi về sau hòa bình tiểu đội mất mặt. Nghe được Kỷ Kỷ những lời này, A Lang hung hăng gật đầu. Nếu cố tiểu thư cho hắn cơ hội này, nàng nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Hắn lập tức đem giỏi Na đưa về phòng. Sau đó đem này đối Ngọc Thạch cũng dọn đến phòng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến nơi đây mặt. Dưới lầu, Kỷ Kỷ vốn dĩ cũng muốn đi trên lầu, nhưng vào lúc này, nó chuyên dụng di động sáng một chút. Hi hi, kỳ kỳ, em mở quốc xảy ra chuyện gì nhi, ta xem riêu ra một bọn họ hôm nay buổi tối hoàn toàn là điên rồi, ngươi nhìn xem ta cùng cầu thẳng. Hi hi, hình ảnh hình ảnh. Hi hi đã phát hai chương tự chụp lại đây. Kỳ kỳ nhìn thoáng qua, là hi hi cùng cầu thẳng bị ngược thành cầu bộ dáng. Kỳ kỳ, mệt hai người các ngươi vẫn là sát khí đôi lớn lên, liền bọn họ đều đánh không lại, còn như vậy đi xuống tiểu mỹ nhân sẽ không cần của các ngươi. Đợi 5 phút, không có trở đến một câu. Kỷ Kỷ, ta nói ngươi đánh chữ có thể hay không mau một chút. Lần này là thực mau, hì hì trực tiếp liền đã phát một cái giọng nói lại đây. Hì hì, ngươi cho rằng ta là người sao. Ta liền hai cái móng đuốt như thế nào đánh chữ có thể đánh đến mau một chút. Còn có ta là không dám dùng lam hỏa kỹ năng, bằng không liền riêu ra mục về điểm này thủ đoạn còn có thể đánh tới ta. Kỷ Kỷ hoàn toàn không nghĩ vạch trần hì hì. Kỳ kỳ, hòa bình tiểu đội muốn tân thêm một viên, tiểu mỹ nhân hôm nay đem nàng tích cốc Linh Ngọc đều đưa cho hắn. Mười phút qua đi, khi hì rốt cuộc đã phát một câu lại đây. Kỳ hì, cậu thẳng nói muốn cùng hắn quyết đấu. Kỳ kỳ, các ngươi cố lên mặt dễ thương. Lần này, kỳ kỳ trực tiếp tắt đi di động, không hề để ý tới này hai chỉ. Ngày hôm sau, cố khê Kiều thức dậy so ngày thường chậm một chút, nàng lên thời điểm Giang Thư Huyền đã đi lên. Lúc này đang ngồi ở trên mặt đất trên sofa xem bản đồ. Giang ca ca ngươi đang làm gì? Cố khê kiều soát xong nhà, sau đó ra tới, liếc mắt một cái, phát hiện hắn là đang xem em mở quốc thủ đô bản đồ. Giang thư huyền đem bản đồ đặt ở trên bàn, thon dài đầu ngón tay điểm một cái địa chỉ, nơi này khoảng cách cư dân mà thân cận quá, liền tính là có kết giới cùng trận pháp cũng ngăn không được bọn họ cảm giác. Cố khê kiều cũng ngắm liếc mắt một cái, sắc thật gần. Đến lúc đó đánh lên tới liền tính năng lượng sẽ không tiết lộ đến bên ngoài, chỉ là dưới nền đất chấn động người khác cũng có thể cảm giác được. Chính là di chuyển đám người nháo ra động tinh cũng sẽ rất lớn cô khê kiểu cũng biết điểm này, chúng ta chỉ lo đánh nhau. mà khác, liền giao cho em mở quốc thượng tầng nhân sĩ đi, bọn họ nhất định sẽ tìm cái phi thường thích hợp lý do. Cũng chỉ có thể như vậy. Giang Thư Huyền nhìn trên bản đồ họa 4 cái địa điểm, như suy tư gì. Kỳ kỳ. A-lang đâu? Cố khê kiều đem ánh mắt chuyển hướng ở một bên không biết nghiên cứu gì đó kỳ kỳ, hỏi. Nàng không có nhìn đến A-lang, bất quá giỏi na nhưng thật ra ngồi ở kỳ kỳ bên người, nhìn kỳ kỳ linh hoạt tay, một đôi màu lam tròng mắt nhìn không chớp mắt. Kỳ kỳ từ một đống linh kiện trung ngẩng đầu lên, không ai chào buổi sáng, A-lang còn ở trong phòng không có ra tới. Đó chính là còn ở huấn luyện, nghe nỗ lực, trẻ nhỏ dễ dạy. cố khê kiều sờ sờ cầm. Sau đó Triều Giỏi Na cười một chút, rồi na há mồm. Giỏi Na lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Khê Kiều, nàng phi thường thích Cố Khê Kiều trên người hơi thở, bất quá bởi vì Giang thư Huyền, nàng không dám nhiều quá mức tới gần Cố Khê Kiều, chỉ là ngồi ở kỉ kỉ bên người, một đôi xanh thẳm đôi mắt nhìn Cố Khê Kiều, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngoan ngoãn mà há mồm. Cố Khê Kiều đầu ngón tay bạch quang chợt lóe, một cái màu trắng đan dược thình lình xuất hiện ở nàng hai tay đầu ngón tay hai căn trắng non trong suốt ngón tay bắn ra, màu trắng đan dược trực tiếp tham nhập đến giỏi na trong miệng. Kỷ Kỷ nhìn đến giỏi na trên mặt kinh ngạc một chút, sau đó không chút do dự nuốt đi xuống, cánh tay máy dừng một chút, lẩm bẩm một câu, nhưng thật ra thông minh. Cố Khê kiều nhìn đến giỏi na nuốt mất, vừa lòng mà ăn Kỷ Kỷ cho nàng mua cơm sáng, một bên ăn vừa nghĩ, thấy mua cơm sáng chính là cái người máy, cũng không biết có hay không đem người hụt chết. Nàng trầu này cơm còn không có ăn xong, Tây Tắc Lị điện thoại liền nhịn không được đánh lại đây. Tiểu kiều, ngươi như thế nào còn chưa tới? Tây Tắc Lị có thể không bội sao? Nàng sáng sớm liền đến buồn bách thú, đợi đã lâu, đều không có có thể chờ đến cô khê tiểu, vì thế một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Gấp không chờ nổi mở miệng, sau đó nghe được chính là một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm, ngươi có việc. Cho dù là cách điện thoại tuyến... Tây Tắc Lị cũng có thể cảm giác được bên kia nhân thân thượng lạnh leo, nàng không khỏi sờ sờ cánh tay, Giang. Giang thiếu, Kiều Kiều đâu? Giang thư huyền nhìn Cố Khê Kiều đã ăn xong rồi, lúc này chính dựa vào trên sofa uống sữa bò, liền đem điện thoại đưa cho nàng. Cố Khê Kiều tiếp nhận điện thoại, lười biếng nói, phân khối, chúng ta 12 giờ sẽ tới. Tây Tắc Lị được đến chuẩn xác trả lời, liền cắt đứt điện thoại, còn dặn dò Cố Khê Kiều chớ quên. Kỳ kỳ, cho ta nhìn chằm chằm nước Nhật bên kia tình huống. Cố khê kiểu một bên soát huệ bù, một bên nói. Lần này năm cái địa điểm đồng loạt bùng nổ, em ở quốc cùng nước Nhật thời gian kém không lớn. Đối với nước Nhật tin tức, cố khê tiểu đương nhiên là muốn trước tiên biết. Kỳ kỳ đầu cũng không nâng, tiểu mỹ nhân, đã sớm nhìn chằm chằm. Lúc này, ngồi ở kỳ kỳ bên người giói na, hô hấp trở nên rồn rập lên, mồ hôi trên trán tích đại viên đại viên mà rơi xuống rất hơn một giờ về sau, hô hấp rốt cuộc trở nên bằng thẳng, cả người liền giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. cố khê kiều buông xuống di động, chống cằm nhìn dõi na, đi trên lầu tắm rửa một cái, sau đó xuống dưới ta nhìn xem. dõi na cảm thấy chính mình trên người sức lực xưa nay chưa từng có đại, nàng kích động gật đầu, sau đó lên lầu tắm rửa. đem hắn kêu lên, giang thư huyền nhìn hạ thời gian, sau đó đối kỳ kỳ nói. Kỳ kỳ đương nhiên biết giang thư huyền nói được là ai, sau đó lập tức lên lầu gõ cửa đem A-Lang kêu ra tới. Bất quá một buổi tối, A-Lang hơi thở đã có rõ ràng biến hóa, hắn nhìn kỳ kỳ, có điểm kích động khôn kể. Bao lớn điểm nhi sự liền cho ngươi kích động thành như vậy, ở kiểu mỹ nhân bên người, ngươi sẽ mỗi một ngày đều sống ở kinh hỉ bên trong. Kỳ kỳ nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, A-Lang gật đầu, che lại nội tâm kích động chính là đương hắn nhìn đến giỏi na từ bên cạnh môn trung ra tới nàng trắng bệnh trên mặt đã trở nên phấn hồng phấn hồng ngày xưa không có gì khí sắc mặt lúc này là thần thái sáng láng hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người ngươi như thế nào ca cố tỷ tỷ cho ta ăn một viên dược ta cảm giác thân thể của ta đã hảo giỏi na ngẩng đầu nhìn a lang trong ánh mắt tràn đầy vui sướng ân a lang lôi kéo nàng xuống lầu thanh âm có như vậy một chút nhẹ nhàng Dưới lầu, cố khê kiểu như cũ ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình thực đạm, nhìn đến năm sau cá nhân xuống dưới, nàng gây tay, làm giói na đi đến bên người nàng, cố khê kiểu vươn tay phải đáp thượng giói na mạch đập, sau một lúc lâu lúc sau, thở dài một hơi. Này một hơi làm A lang tâm nhảy dự, không đợi hắn nói cái gì, liền nghe cố khê kiểu ghét bỏ nói, lúc này không ở y học phòng thí nghiệm, chỉ có thể giúp ngươi đem vốn sinh ra đã yếu ớt bổ lên chờ chúng ta trở lại Hoa Quốc, ta giúp ngươi hoàn toàn trị liệu. Doi Na Quyển ngoan ngoãn gật đầu, nàng đại khái là không rõ cố khê kiểu là đang nói cái gì. chính là A Lang biết A. hắn bắt đầu vẫn là kích động cảm kích tâm, chính là hiện tại đã phục hồi tinh thần lại, nháy mắt liền nghĩ thông suốt cố khê kiểu lợi hại chỗ, sau đó liền ở vào khiếp sợ bên trong. Muội muội bệnh đã cầu thay đổi em mở quốc mấy vị danh y dì, còn từ nhỏ liền sinh hoạt ở vô khuẩn trong phòng. Nhiều năm như vậy tới không có tiến triển liên tính, thân thể của nàng còn ở một chút suy nhược. Chính là hiện tại bất quá ngắn ngủn một ngày, giói na bệnh thì tốt rồi nửa thành. Liên bởi vì nàng cấp giỏi na kia viên dược. Hắn lúc này mới xem như tin tây sởi đã đêm qua lời nói, nếu nàng y lý thuật ở toàn cầu xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Chứ bỏ nàng, còn có ai có thể làm được như vậy nghịch thiên hiệu quả. A Lang nhìn mặt ngoài nhìn qua đã cùng người bình thường vô dị muội muội, cảm giác chính mình thật sự liền cùng nằm mơ giống nhau. Một đêm tỉnh lại, muội muội hảo, thực lực của chính mình cũng tăng lên. Hắn lầm đầu, nhìn cố khê kiểu vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, đã khiếp sợ đến hoàn toàn nói không ra lời. Trong vòng một ngày liền đem hắn muội muội bệnh trị hết một nửa, cứ như vậy tốc độ nàng còn ghét bỏ. A Lang đều tưởng trực tiếp cho hắn quỳ xuống hảo sao? Hắn hiện tại đã kích động mà không biết muốn nói gì chỉ cảm thấy chính mình đầu gốc ở bay nhanh xoay tròn cả người đều mau tạt nhưng là vô pháp che giấu hắn trong mắt đối cố khê tiểu cung bái được rồi đừng cười ngây ngô kỳ kỳ trang một cái la bàn phong tới nó trước ngực hiện tại nó đối dễ dàng liền đối cố khê tiểu cung bái người đã là nửa điểm nhi đều không giật mình thúc giục một câu đi mau tiểu mỹ nhân bọn họ đã đi rồi đi đi đâu a lang nhất thời không phản ứng lại đây Bất quá vẫn là đi theo kỷ kỷ rời đi. Em M quốc thủ đô Vườn Bách Thú, lúc này Vườn Bách Thú người đã đều bị thanh tràng. Hiện tại Vườn Bách Thú biên tụ tập hơn 10 vị em M quốc cao tầng nhân sĩ, một cái đầy mặt là dâu người nhìn Tây Tắc Lị liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía em M quốc thủ lĩnh, thủ lĩnh, nơi này thật sự sẽ ra vấn đề. Loại này lời nói người cũng tin. Thật là hoang đường. Nạp tốc trưởng, không cần hoài nghi cố tiểu thư phán đoán. M. Quốc thủ lĩnh lạnh giọng nói một câu. Ta không phải hoài nghi, ngươi xem vườn bách thú hảo hảo, đã xảy ra chuyện gì? Nạp tộc trưởng như cũng là hùng hổ doan người, còn có ngươi môn không phải nói bọn họ 12 giờ liền đến, như thế nào đến bây giờ còn chưa tới. Không phải là trột dạ chạy đi. 12 giờ, còn kém 20 giây. Tây Tác lĩ bác biểu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nạp tộc trưởng. Cố khê kiều véo điểm luôn luôn thực chuẩn, tây Tác lĩ là biết đến. Ngươi nạp tộc trưởng sắc mặt phát lệnh, vừa định hướng về phía Tây Tắc Lị nói cái gì, lúc này, vườn bách thú biên thực mau liền xuất hiện một chiếc màu đen xe, xe chậm rãi dừng lại, sau đó bốn người một người máy từ bên trong ra tới. Cầm đầu lưỡng đạo thân ảnh cực kỳ chọc người chú mục, không chỉ có là bởi vì này xuất sắc dung mạo, càng là bởi vì trên người phát ra làm người không thể bỏ qua khí thế, làm người vừa thấy đấy lòng không khỏi phát lệnh. Tây Tắc Lị nhìn về phía di động. Lúc này, mặt trên thời gian từ 59 nhảy đến 00, nàng cười một chút, sau đó nhìn về phía vừa mới còn ở hùng hổ dọa người nạp tộc trưởng đối phương đã nhắm lại miệng, không nói một lời xúc ở thủ lĩnh phía sau, ánh mắt kinh sợ không thôi. Ngươi vừa mới không phải còn vẻ mặt nghi ngờ bộ dáng sao, không phải còn tưởng cùng cố khê kiểu rằng có sao. Như thế nào, cái này nhìn đến này hai người liền túng. Trước 563039 ngươi có phải hay không điên rồi, canh hai. Làm sao vậy? Thấy Tây Tắc Lị nhìn chầm chầm vào chính mình xem, cố khê Kiều không khỏi quay đầu nhìn nàng, nhướng mày. Tây Tắc Lị nhìn mắt nạp, lười biếng mà trở về một câu, không có việc gì, chính là cảm thấy có đôi khi ngươi thực dùng tốt. Cố khê Kiều ngắm mắt Tây Tắc Lị, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng vườn Bách Thú, Giang Thư Huyền đã muốn chạy tới vườn Bách Thú Đại Môn Biên. Một đôi lánh mắt nhìn quét cái này phương hướng. Giang tiên sinh, chúng ta hiện tại yêu cầu làm cái gì? M quốc thủ lĩnh đi đến Giang Thư Huyền bên người, trầm giọng hỏi. Giang Thư Huyền không nói gì, chỉ là quanh thân một đạo khổng lồ lực lượng sổ khởi, năng lượng đánh sâu vào dưới. M quốc thủ lĩnh trực tiếp sau này lui hai bước, hắn ngẩng đầu, kinh hãi mà nhìn về phía Giang Thư Huyền phương hướng, vẻ mặt khiếp sợ. Thủ lĩnh, ngươi làm sao vậy? Tây tác lị thấy cô khê kiểu đi tới giang thư huyền bên người, cầm mấy khối ngọc thạch buồn địch, nàng liền đi tới thủ lĩnh bên người, vốn là muốn hỏi một chút thủ lĩnh vừa mới cùng giang thư huyền nói gì đó, lại thấy hắn vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng, Thủ lĩnh lau lau trên trán mồ hôi lạnh, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, giang thiếu thực lực như thế nào trướng nhiều như vậy. Nguyên tưởng rằng thủ lĩnh là làm sao vậy, không nghĩ tới liền bởi vì cái này, tây tác lị không khỏi mắt trợn trắng, ngươi cũng không nghĩ hắn là ai. Mấy năm trước là có thể chém giết thiên địa bảng tiền mười cao thủ nhân vật, lợi hại như vậy rất kỳ quái sao. Rất kỳ quái sao. Thủ lĩnh nhìn mắt Tây Tắc Lị, chẳng lẽ không kỳ quái sao. Đều là ở cùng cái địa cầu, hắn tu luyện thời gian so Giang Thư huyền còn muốn trường, kết quả nhân ra trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục hắn, này chẳng lẽ không kỳ quái. Được rồi Tây Tắc Lị nhìn đến bườn bách thú trên không đã cháo thượng một cái màu lam kết giới, hít một hơi, muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi. Vườn Bách Thú cách vách có một cái cao lầu. Lúc này, em mở quốc sở hưu thế lực giới người đều thượng cái kia cao lầu ngồi cao thượng, nhìn không trước mắt mà nhìn vườn Bách Thú phương hướng. Lúc này cố khê kiểu trong tay mấy khối ngọc thạch đã bay tới thích hợp vị trí. Chi gian vườn Bách Thú chỉ một thoáng liền trở nên mây mù quay cuồng. Hiểu trận pháp người đều có thể cảm giác được, cái này vườn Bách Thú đã bị trận pháp bao phủ ở. Cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền hai người cũng đi tới ngôi cao thượng, cố khê kiểu đôi mắt híp lại, cường đại tinh thần lực nháy mắt bao bọc lấy toàn bộ vườn bách thú. Thiên! Như thế nào nhanh như vậy liền bố trí hảo trận pháp? Ta thượng đế! Đây là tiểu thế giới trận. Sách cổ trung tiểu thế giới trận, tự thành nhất thế giới. Ta có phải hay không hoa mắt? Vợ tiên, này vẫn là người sao? Như vậy thanh âm liên tiếp không ngừng. Những người này đều dùng khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm cố khê kiều xem, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Cằm miệng, Giang Thư Huyền nhìn cố khê kiều mày nhăn lại tới, không khỏi quay đầu, lạnh lùng mà nhìn những cái đó người nói chuyện liếc mắt một cái. Này đó thanh âm nháy mắt biến mất. Vừa mới nói chuyện mấy người dùng ánh mắt nhìn thủ lĩnh, này người nào à, liền kinh ngạc cảm thán đều không mang theo làm người kinh ngạc cảm thán sao? Như vậy yêu nghiệt như vậy biến thái còn không cho người ta nói nàng. Nghẹn rất khó chịu rất muốn chết ta. mở quốc thủ lĩnh dùng ánh mắt về quá khứ, không nghĩ lại chính mình có bao nhiêu nhược liền tính còn kinh ngạc cảm thán, hảo hảo tỉnh lại chính mình vì cái gì cùng nhân ra trên lệch như vậy đại. Chúng, ngươi như vậy lợi hại ngươi sao không chính mình cùng nàng so. mở quốc thủ lĩnh, liền ở bọn họ mắt đi mày lại thời điểm, Tây Tắc Lĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một chiếc phi cơ trực thăng từ đỉnh đầu gào thét mà đến sau đó mười mấy thân ảnh từ giữa không trung nhảy dự mà xuống. Nếu lúc này có người thường ở, khẳng định sẽ bị một màn này cấp dọa nước tiểu. Từ mấy trăm mễ trời cao trung nhảy xuống, này không phải tìm chết sao. Đừng nói người thường, ngay cả mở thực lực quốc gia lực giới người cũng là cả kinh, liền tính là thế lực giới, có thể làm được trình độ này cũng là ít có, chờ bọn họ thấy rõ khi đó Giang Thư huyền thủ hạ mặt trược quân đoàn khi, liền lại cảm thấy đương nhiên. Giang thư huyền thủ hạ kia chi mặt trượt quân đoàn là trực tiếp áp đảo cổ võ giới tồn tại, có lợi hại như vậy cũng không hiếm lạ. Tây tắc lỷ chỉ là xem những người đó liếc mắt một cái, sau đó không khỏi đồng tình mà nhìn bọn họ, này liền chấn kinh rồi. Chờ kiêu kiêu thủ hạ hòa bình tiểu đội tới, còn có các ngươi khủng bố. Thì, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tây xảy đạ vội vàng chạy tới, thấy Cố khê kiểu cùng Giang thư huyền đứng ở phía trước. Vườn bách thú đã bị một đoàn xương trắng bao phủ, không khỏi mở miệng. Không có Tây Tắc Lợi nhìn xem Tây Sẩy Đa bên người Giá Trạch, không khỏi mở miệng. Ngươi là tiếp hắn đi. Tây Sẩy Đa nghe không có sai quá cái gì, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng ở căn cứ, nghe nói cô tiểu thư tại đây, liền lại đây. Tây Tắc Lợi biết Tây Sẩy Đa cùng Giá Trạch tương đối thủ, cho nên xoay người không nói gì thêm. Một ống một bánh cùng một cái ba người mang theo, vài người đứng ở bên kia. Em M quốc người không có dám tiếp cận bọn họ, một ống ánh mắt chuyển tới kỷ kỷ bên này, sau đó liền nhìn đến kỷ kỷ bên người A-lang, đây là cố tiểu thư nhận lấy thành viên mới. Hắn hỏi kỷ kỷ, chính là hắn. Kỷ kỷ duỗi tay ở trong không khí vẽ vài cái, nghe được một ống nói khi, trở về một câu. Một ống nghe vậy nhìn về phía A-lang, hảo hảo cố lên, tiểu tử, chờ đến cổ vọ giới, sẽ có rất nhiều người hướng ngươi khiêu chiến. A-lang vừa mới cũng là bị một ống kia người đi đường kinh tới rồi, từ mấy trăm mẹ trời cao càng rơi xuống, này đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi, nhìn đến một ống nói chuyện, hắn theo bản năng có chút kinh sợ, khiêu chiến. Một ống chỉ là cao thâm khó đoán mà nhìn hắn một cái, cổ võ giới như vậy nhiều năm nhẹ người tưởng gia nhập hòa bình tiểu đội, đều không có biện pháp, người này lai lịch không rõ vẫn là ai quốc tới tiểu tử thế nhưng liền vào, nhưng không phải sẽ tiếp thu đến từ mọi người khiêu chiến. Bất quá một ống không nói gì, như cũ như vậy nhìn hắn. Bị hắn này ánh mắt nhìn, A-lang không biết vì cái, cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh, tổng cảm thấy chính là không đợi hắn nói cái gì, đồng nhiên bên tai lại vang lên một đạo thanh âm, rồi na hết bệnh rồi. Hắn quay đầu vừa thấy, là Tây Sởi Đạ, nghe Tây Sởi Đạ nói lên cái này, hắn kinh hãi nói một câu, cô tiểu thư không biết cho nàng ăn cái gì, ta muội muội này gần 10 năm bác sĩ cũng chưa chừa khỏi bệnh. Liền tốt như vậy một nửa. A-lang buồn ý là tưởng, không thể chính mình khiếp sợ a, đến làm cho bọn họ cũng khiếp sợ một chút, sau đó hoàn toàn không nghĩ tới, Tây Sầy Đạ bao gồm Tây Tắc Lị còn có một ống bọn họ đều là một bộ thực bình thường bộ dáng. Cố tiểu thư khẳng định là khuyết thiếu cái gì công cụ đi, bằng không một ngày cũng đủ có thể chữa khỏi nàng. Một ống nói một câu. Lần này, A-lang không đem bọn họ khiếp sợ đến. Chính mình ngược lại bị bọn họ cấp chân tới rồi. Thượng đế A. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy một đêm làm người hết bệnh rồi một nửa thực không bình thường sao? Vì cái gì không chỉ có không cảm thấy không bình thường, còn cảm thấy nàng không có phát huy ra toàn bộ thực lực bộ dáng. Một ống, lão đại kêu ngươi. Một bánh nhìn đến một ống cùng tây tắc lị này mấy người nói chuyện, sau đó đến gần, thấp giọng nói một câu. Nghe thấy lão đại kêu chính mình, một ống lúc này cũng không nói. Lập tức đi đến giang thư huyền bên người Một bánh vốn dĩ cũng muốn chạy Nhìn đến đứng ở tây sảy đạ bên người giã trạch Đống nhiên dừng lại Cười như không cười mà nói một câu Vốn dĩ Cố tiểu thư đoán trước chính là năm cái địa điểm Trong đó bốn cái là em mở quốc Mà cuối cùng một cái là Các ngươi nước Nhật quả táo sơn Chẳng qua Các ngươi thủ lĩnh không tin nay một câu Làm vẫn luôn trầm mặc giã trạch Đống nhiên ngẩng đầu lên Không dám tin tưởng mà nhìn về phía một bánh Nhưng là một bánh không có lại giải thích, trực tiếp rời đi. Tây tắc lị sách một tiếng, vô vô giá trạch bả vai, vui sướng khi người gặp họa nói một câu, tiểu kiều nói, lúc này đây, sẽ năm cái địa điểm đồng thời bùng nổ, ai nha các ngươi lần này thảm. liền tây tắc gá cũng không khỏi nhìn về phía giá trạch, kinh ngạc nói, giá trạch, các ngươi như thế nào đắc tội cố tiểu thư. Giá trạch mặt hiện tại đã thành một mảnh màu đen, hắn lập tức cầm lấy di động, Xoay người đi đến một bên bắt đầu gọi điện thoại, hướng toàn bộ nước Nhật thế lực giới nói chuyện này. M quốc cùng nước Nhật cách xa nhau khá xa, lúc này hắn liền tính phải đi về cũng không kịp, bất quá cũng may hắn ở M thực lực quốc gia lực giới uy tín không nhỏ. Lần này tuy rằng là bởi vì cố khê tiểu, hắn ở thi đấu xếp hạng thượng là đệ nhị danh, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng những người khác sùng bái hắn ý tứ. Rốt cuộc, cố khê tiểu là yêu nghiệt, không phải ai đều có thể cùng nàng so. Tỷ, này sao lại thế này? Tây Sởi Đa nhìn về phía Tây Tắc Lệ, hắn mấy ngày này vẫn luôn đều ngốc tại truyền thừa căn cứ, không biết thế lực giới phát sinh biến hóa. Tây Tắc Lệ cười nhạt một tiếng, sao lại thế này? Nước Nhật thủ lĩnh tại đây phía trước Liên Hợp các quốc gia người muốn chèn ép cổ vọ giới, ngươi nói cái gì ý tứ? Phúc, bọn họ cũng dám chèn ép cổ vọ giới. Tây Sởi Đa chịu chịu khoe miệng, đã không thể biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Cổ võ giới một có Giang Thư Huyền, nhị có Cố khế Tiều, bọn họ thế nhưng muốn đánh áp cổ võ giới, có phải hay không còn tưởng rằng có thể giấu đến quá cố tiểu thư? Ai này không phải tìm chết sao? Tìm chết? Chúng ta thủ lĩnh lúc ấy cũng là chèn ép cổ võ giới một viên. Tây Sẩy Đạ liếc hướng em mở quốc thủ lĩnh, lạnh lạnh địa đạo. Tây Sẩy Đạ cứng đờ mà nhìn về phía thủ lĩnh, đáy lòng hít hà một hơi, dựa. Bọn họ thủ lĩnh đã từng cũng là tìm chết chung một viên. Hắn cảm giác chính mình cổ giống như là ở lưới đao chung thoảng qua giống nhau. Em mở quốc thủ lĩnh, đừng như vậy xem ta ta đã biết sai rồi. Giá trạch đã đánh xong điện thoại, bất quá sắc mặt cũng không có hảo bao nhiêu. Hắn không ngừng dùng tay ấn huyệt thái dương, nhìn đến hắn như vậy, tây sẩy đã không khỏi đồng tình mà nói một câu, các ngươi thủ lĩnh đầu góc cái gì làm. Giá trạch trầm mặc một chút. Sau đó vì bọn họ kia heo thủ lĩnh mà yêu thương. Một bánh trở về lúc sau, một ống đã từ giang thư huyền bên người đã trở lại, thấy được một màn này, không khỏi những mày, một bánh, ngươi làm gì như vậy hảo tâm, nói cho dã chạch. Không phải, là cố tiểu thư làm ta nói. Một bánh lắc đầu, hắn đã cấp nước nhật thủ lĩnh đánh quá điện thoại, đối phương không tin hắn, hắn cũng lười đến nói cái gì, bất quá đây là cố khê tiểu phân phó, hắn tự nhiên là muốn làm theo. Cô tiểu thư, một ống cảm thấy cô khê kiều như vậy bạo lực người khẳng định sẽ không như vậy hảo tâm, nàng sở làm mỗi một sự kiện trên cơ bản đều là có dự mưu, nàng muốn làm sao. Một bánh một chút cũng không thèm để ý, không biết, chúng ta liền xem đi, đã bắt đầu rồi. Một ống đem ánh mắt chuyển qua đi, phát hiện vườn bách thú quả nhiên đã bị tối đen như mực sát khí bao phủ, bên trong sở hữu động vật chỉ một thoáng lao tới, thân hình nháy mắt liền trướng đại hai ba lần. Phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc giống lên một tiếng. Vô số động vật lao tới, răng nanh, sắc bén móng bớt, làm người không chút nghi ngờ chúng nó có thể đem người xé lạ.